chương chín trăm m ư ơ i hán bại chương chín trăm m ư ơ i hán bại thành chủ ngươi đã không có con đường khác còn không nuôi sao d u n g động lục giới trong chiến trường trong miệng trương bách nhẫn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói giống như quy tắc âm thanh tựa như thiên địa chân lý mang theo thần diệu lực lượng đồng thời ước vạn đạo đế hoàng chi khí cũng không có đình chỉ cùng cái khác tam phương lực lượng một k i a phóng to lấy phe mình n h ư thế mạnh như đã kinh hãi lục giới lý đạo cường cũng bị bọn họ một mực vây khốn ở trung ương một chút xíu bị ép vào hạ phong vừa rồi xảy ra một mặt kia cho dù toàn lực giao chiến tự nhiên cũng là không gạt được bọn họ rất nhiều cường giả tâm tư bọn họ đồng dạng hiểu rõ trước mắt mà nói lý đạo cường đã đạt đến cực hạn thất bại trở thành chú định trưng ơ bách nhẫn mở miệng nói lời nói này nguyên nhân không phức tạp lý đạo cường thất bại là chú định nhưng bọn họ cũng không muốn cùng lý đạo cường l i ề u chết thật nếu cùng lý đạo cường l i ề u chết cho dù còn có cường giả sẽ ra tay cho dù bọn họ cuối cùng thắng nhưng bị ép đến tuyệt cảnh lý đạo cường sẽ khủng bố cỡ nào cho dù bọn họ khả năng cũng đem bỏ ra khó có thể chịu được một cái giá lớn cho nên trưng bách nhẫn bốn người một lần nữa ăn ý đạt được nhất trí không cùng lý đạo cường liệu chết chỉ cần lý đạo cường thối lui ra khỏi con đường đại đạo này chi tranh giải tán hắc long thành bọn họ sẽ dừng tay về phần có thể hay không thả hổ về rừng bọn họ không nhiều lắm lo lắng giải tán hắc long thành không phải nói nói là có thể lý đạo cường không chết dưới tình huống hắc long thành phần lớn trung cao tầng cũng phải bị đánh chết mấy vị tiêu cường giả đại l à kim tiên c h i cảnh cũng được lập đại đạo lời t h ể dưới trướng cương vực toàn bộ bị chia cắt càng trọng yếu hơn chính là chỉ cần hắc long thành giải tán đi con đường đại đạo này lý đạo cường tất nhiên đại đạo suy yếu thực lực đại giảm còn biết bị lục giới cường giả giám thị đề phòng nghĩ lại uy hiếp đến bọn họ tỷ lệ không lớn đây chính là trong miệng bọn họ lui tất cả cường giả đều rõ ràng lui ha ha ha đánh trước bại ta nói sau lý đạo cường lơ l ẽ m chiến ý như đ i ê n lớn tiếng cười nói hình như xúc động đến cái gì lực lượng một lần nữa có dơ lên xu thế tứ lại thiên đế giật mình không có nhiều lời toàn lực c áp chế cùng một thời khắc một mực nhìn lấy lục giới không biết bao nhiêu vô thượng cường giả cảm thấy một luồng sợ hết hồn hết vía không thể nào tuyệt không có khả năng còn chưa đến cực hạ đánh không ngừng trong đụng trạm bốn vị vô thượng thiên đế lực lượng b ỗ n nhiên đem lý đạo cường bốn phương tám hướng hoàn toàn vây quanh trong lúc nhất thời liền thần thức đều dọc theo không đi ra giống như đem nó vây ở một cái căn phòng lý đạo cường không để ý loại vây khốn này chỉ cần hắn muốn đi lục giới không có người nào có thể vây khốn hắn cho dù là hạo tiên bốn người liên thủ cũng không được chẳng qua là coi như phá vòng vây đi ra cũng không có hiệu quả lớn đây là chính diện đánh một trận hắn không thể nào tạm thời tránh mũi nhọn chạy trốn bởi vì hắt long thành trốn không thoát chẳng qua đột nhiên một tia rất lâu cũng không có cảm giác nguy cơ bản năng hiện lên có biến cục xảy ra Ý niệm t、e、đánh bốn hạo thiên bốn người lực lượng lại một lần thúc đẩy đến đỉnh phong công đến lý đạo cường không chút do dự bá đạo đến cực điểm đối công đích nam có lực lượng lần nữa điên cuồng đụng vào nhau vào thời khắc này bởi vì hạo thiên bốn người công kích bốn bể phong tỏa tiêu tán một đạo đen như mực q u a o mang phá vỡ thời gian cùng không gian hung hăng đánh về phía lý đạo cường sau lưng tốc độ kia quá nhanh khoảng cách cũng quá đến gần c à người là ràng quá đột nhiên. Rõ ràng cùng hạo thiên nhiên. cùng bốn n hạo Rõ g đạt thành ý. đầu tiên là phong tỏa lý Đạo thành tiên tỏa phong là an ý, Lý Cường c ả mang giác, gần. công đồng động ngờ. Người Lại tại thời, phát đánh kích để đến bọn bất họ m lục giới chiến thần thiên p h u lý đạo cường bằng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng có thể hắn gần như toàn bộ lực lượng đang cùng tứ đại thiên đế va chạm căn bản không kịp làm nhiều cái khác sau lưng bị trùng điệp đánh trúng lý đạo cường kêu lên một tiếng đau đớn vĩ đại đến cực điểm đỉnh thiên lập địa cơ thể một cái là đảo khai chiến đến nay hắn sơ hở lớn nhất xuất hiện tứ đại thiên đế đương nhiên sẽ không bỏ qua sức mạnh khủng bố l ạ xuống đánh trong tiếng nổ cơ thể lý đạo cường khẽ cong bị bốn cố lực lượng gắt gao đ è lại bản thân khí tức còn có chút ít dị thường nhiễu loạn trên vẻ mặt tức giận hiện lên hắn không có chức để ý đến tứ đại thiên đế mà là quay đầu cầm thét lan tựa như vạn đạo lôi đình nổ vang chấn áp hết t h ể ý chí kèm theo âm thanh khủng bố quét sạch phía sau cái kia đen nhánh ánh sáng còn chưa đến kịp rút lui liền bị tiếng giống này đ ẩ y lui mấy trăm vạn dặm bên ngoài ánh sáng hóa thành một đạo mảnh khảnh cao g ầ y thân ảnh trong ánh mắt đang mơ hồ có vẻ sợ hãi nhìn lý đạo cường khí tức của hắn lại là bị cái kia vừa hô chấn động đến dung chuyển chẳng qua lập tức trên mặt hắn hiện ra một tia đắc ý c h i sắc lý đạo cường lúc này trên người không tên nổi lên một đạo hát sắc ma quang cái này ma quang tràn ngập vô tận thất tình lục dục khí tức giống như một ánh mắt đủ để trầm luân một cái thế giới liên lý đạo cường trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ hoảng hốt lực lượng tùy theo giảm xuống tứ đại thiên đế lực lượng theo sát trung điệp đẻ xuống đánh e o lý đạo cường khét quang trong điện quan g hòa thạch ánh mắt hắn lập tức thanh minh đến vô cùng vô tận chiến ý gầm thét tầng kia ma quang đen nhánh bị cứng răn đánh bay ra ngoài cách xa tứ đại thiên đế lực lượng phạm vi sau hóa thành một vị tồn tại không thể diễn、tả. phản phất là vô số sinh linh dục vọng hóa thân tập hợp thể khủng bố đến cực điểm g i ế t mang theo như muốn giết hết lục giới hung lệ khí tức đột ngột văng lên chấn động lục giới đông đảo cường giả chỉ cảm thấy quần quận hung sát chi khí đập vào mặt theo tiếng sát phạt là một đao quang vừa đen vừa sáng dâng lên đao này hết khai thiên tích c h ấ n hải d i ệ t thần đồ phật không có gì có thể cản không chỗ không phá vỡ trong n y mắt lập tức đến trước người lý đạo cường không người lý đạo cường chỉ đến kịp bàn tay vừa nhấc đánh vô tận tiếng nổ như muốn lật ngược lục giới hào quang sáng chói chiếu sáng người yêu nhị giới tất cả cơn ư giả g bao gồm mười sáu vị giao thủ cơn ư giả g đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó phu quân thành chủ hắc long thành trong phủ trừ lác đắc không có mấy bên ngoài trong chúng nữ phần lớn đều không thể chấn định mặt lộ kinh hoàng lo lắng vừa rồi hết thể xảy ra quá nhanh quá nhanh nhanh các nàng cũng còn không kịp phản ứng cái gì mà lúc này tình hình vô số người hắc long thành đồng dạng nặng nghề cũng im lặng Bịch. Trâm thấp mơ hổ tiếng trầm đục quanh quần thành chủ lập tức lục giới tuyệt đại bộ phận cường giả cực lớn nhẹ nhàng thở ra không ít vui mừng nước m ả y hắc long thành một phương toàn bộ càng nặng nề vẫn như c ũ vĩ đại như thiên địa cơ thể ném đứng vững vàng nhưng trước ngực một đạo vết đ a u chạy xuôi huyết dịch nghiêm trọng nhất là các cường giả đều có thể nhìn thấy năm đạo lực lượng đã xâm nhập trong cơ thể cực kỳ cường hắc kia lý đạo cường trọng thương h á n bại chương chín trăm m ư ơ i một trận chiến này mới bắt đầu chương chín trăm m ư ơ i một trận chiến này mới bắt đầu hãn bại rốt cuộc ạ i cho dù vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên cao, cao tại thượng giờ này khắc này đều cảm thấy bỗng nhiên dễ dàng hình như trên đỉnh đầu có khối ép đến bọn họ khó mà thở dốc đá tảng rời côn bằng minh h à ứng long các loại cơn giả g cũng không khỏi lộ ra một nụ cười như lai vô thiên đám người thì càng nhiều là phức tạp như lai lông mày khóa lên trong lòng thở dài đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra vô thiên nắm tay chắt che cầm sắc mặt căng thẳng cho dù là ngươi cũng muốn bại sao phụ quân phủ thành chủ trong hậu phủ chúng nữ sắc mặt bạc trắng lại chấn định như hoàng tuyết mai lý vân cơ các nàng đều tràn đầy lo lắng Các nàng chưa bao giờ nhìn qua lý đạo cường bực này dáng vẻ chật vật thật phải thua sao cho dù các nàng hơn hai trăm năm đến thành lập nên lòng tin đều kịch liệt giao động vô số người hắc long thành lộ ra đại đồng tiểu dị vẻ mặt trong bọn họ có trung thành người có đã từng tiêu hùng có cùng lý đạo cường l à địch có đủ loại nguyên nhân không thể không gia nhập hắc long thành thời khắc này tất cả đều cảm thấy một loại khó có thể tin giống như trời sập tín ngưỡng băng d i ệ t thanh chủ lý đạo cường cũng có một ngày sẽ bại sao vô số đạo trong ánh mắt tứ lại tiên đế ở va chạm khủng bố trong dư âm đi ra một đạo đầu có hai sừng khôi ngô đến cực điểm cầm đao thân ảnh hiện thân như muốn hủy thiên diệt địa đồ thân diệt phật hung ý, để vô số cường giả cũng vì đó cảm thấy sợ hãi còn có một vị không thể diễn tả càng không thể nhìn thẳng phản phất muốn dẫn dụ lục giới chúng sinh rơi xuống tồn tại sau thân ảnh phân lập một phương nhìn xa xa bóng người kia lục đạo khí cơ gắt gao khóa chặt lại bóng người kia đạo kia để bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rung động thân ảnh càng xa xôi là một đạo thân hình cao gầy tựa như hòa vào thời gian không gian tản ra từng trận mà khí thân ảnh ngắn ngủi m lặng yên tĩnh nặng n ề âm thanh ba đạo phá vỡ ước vào năm ngươi là ta bãi kiến người mạnh nhất cầm đao thân ảnh giọng nói chắc chắn mơ hồ mang theo một tia tâm tình rất phức tạp mở miệng dừng một chút vẻ phức tạp biến thành thản nhiên ta siêu cam bái hạ phong ha ha lý thanh chủ ngươi đã thua vào ta ma đạo chỉ cần ngươi vào ta ma đạo sẽ càng mạnh mẽ hơn nhất thống lục giới cũng ở trong tầm tay cái kia tồn tại không thể diễn tả cười nói vô tận dẫn dụ chi lực để cực kỳ xa vừa nghe đông đảo cường giả đều tâm thần rung động ở đây năm vị cường giả lại là đều ném ánh mắt lạnh lùng ba tuần đông hoàng thái nhất trước tiên mở miệng nói với giọng lạnh lùng một tâm u phía dưới nhớ trùng cũng dám phát ngôn bừa bãi ba tuần dẫn dụ lý đạo cường nhập ma đạo vừa là đang cho bọn họ tìm phiền thoái cũng là bọn họ bản năng không muốn nhìn thấy có thể thắng được lý đạo cường bọn họ có thể nào rơi vào ma đạo còn rất có thể bị quản chế với h ắ n người hạo tiên h si v u bốn người đều là ý tưởng giống nhau a đông hoàng thái nhất hôm nay không cùng ngươi nhiều lời ba tuần cười lạnh một tiếng vừa nhìn về phía lý đạo cường ánh mắt chỗ sâu tràn đầy thèm nhỏ dãi tràn đầy rụ rỗ chi lực c ô thanh văng lên lý thanh chủ ma đạo mới thật sự là vô thượng đại đạo vào ta ma đạo chỉ cần vào ta ma đạo ngươi liền có thể quét ngang lục giới tất cả cường giả hoàn thành khoáng thế sự nghiệp to lớn đến lúc đó siêu thoát lục giới này cũng dễ như t r ở bàn tay h ừ trưng bách nhẫn hử lạnh một tiếng đế hoàng nguy nghiêm trong nháy mắt chấn tiêu diệt cái kia ở khắp mọi nơi rụ rỗ chi lực nói với giọng trịnh trọng t h à n h chủ đại cục đã định ngươi nếu bông u tay có thể tự do mang theo vợ con rời đi hạo thiên mấy người chấp nhận lý đạo cường bại không phải vong trọng thương thực lực lý đạo cường không bằng vừa rồi nhưng càng nguy hiểm đồng thời cho dù là bọn họ mấy người liên thủ nếu lý đạo cường muốn đi bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem nó lưu lại liều chết rốt cuộc không phải bọn họ m lớn theo câu nói này toàn bộ lục giới vào giờ khắc này giống như yên lặng lại mọi ánh mắt đều nhìn bóng người kia chờ đợi lấy trả lời ba tuần cười lạnh một tiếng cũng không để ý còn lại năm vị ý nghĩ sắp mở miệng lại nói cái gì ha ha đột nhiên tiếng cười nhẹ văng lên sau một khắc tiếng cười lớn dần lớn đến tựa như quét sạch lục giới ha ha ha ha tiếng cười to p h o n g khoáng ba khí thống khoái từ trong miệng lý đạo cường dập dờn lao ra hạo thiên mấy người toàn bộ n h ữ mày theo bản năng cảm thấy một tia không ổn khí tức thật lâu không có chảy máu tiếng cười rơi xuống lý đạo cường mắt nhìn trước ngực vết máu trên khuôn mặt nụ cười còn t ạ i mang theo một hung lệ hưng phấn ngước mắt nhìn về phía hạo thiên sáu thân ảnh rất khá rất khá các ngươi có thể đem ta dồn đến tình trạng như vậy chẳng qua các ngươi cho rằng cái này kết thúc cả bá khí vô song âm thanh truyền khắp các giới vô số người hắc long thành lập tức giống như bị lần nữa rót vào sinh cơ sống lại phụ quân trong hậu p h ủ chúng nữ ánh mắt sáng lên lộ ra mong đợi mặc dù vẹn vẹn hai câu nói nhưng các nàng bản năng tin tưởng vô thiên phụ thần đám người cũng ánh mắt lóe lên còn có hy vọng hạo thiên đám người lông mày càng n h ĩ đế tuấn trầm giọng nói thành chủ ngươi đã bị chúng ta trọng thương cần gì phải ngoan cố rốt cuộc thật sao lý đạo cường hự nhẹ hạo thiên đám người không hiểu nháy mắt sau đó vài đôi mắt đều là cò dù lại lục giới đông đạo cường giả đều là như vậy trong mắt bọn họ xâm nhập trong cơ thể lý đạo cường cái tia năm cố lực lượng theo trước ngực vết máu giải tán ra tựa như trời sinh bất tương dung rời khỏi trong cơ thể lý đạo cường năm cố lực lượng không có ở đây cái tia chỉ là vết máu đối với một vị cường giả mà nói lại coi là cái gì trong nháy mắt khôi phục vạn pháp bất xâm trong giọng nói hạo tiên h mang theo không che giấu được khiếp sợ cũng khó có thể tin đế tuấn mấy vị trong ánh mắt là giống nhau tâm tình vạn pháp bất sâm đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ bọn họ cũng có thể làm được có thể đối mặt bọn họ tầng thứ này lực lượng làm sao có thể cũng làm đến vạn pháp bất sâm nhưng nếu không phải vạn pháp bất sâm trước mắt bọn họ một màn lại là cái gì trận chiến này hiện tại mới bắt đầu lý đạo cường trong hai con người vô tận ngọn lửa đột ngột giống như là đốt lần chư thiên t h ư ợ n h ư ngủ say bầu trời đại địa đột nhiên tỉnh lại đánh mạnh đến làm vô số cường giả sợ hết hồn hết vĩa uy thế vào giờ khác này giống như là dung chuyển toàn bộ lục giới lý đạo cường so với vừa rồi mạnh hơn tứ đại thiên đế siêu v ba tuần lục giới vô số cường giả đều là ánh mắt run lên t h ầ n giới một trong cung điện một lao đạo cầm phất trần tay run một cái hắc long thành hầu phủ trung nữ vui đến phát khóc vô số người hắc long thành phấn khởi mà cười trầm t ĩ n h như vô thiên vào lúc này cũng không khỏi lộ ra mong đợi lại phấn khởi nụ cười trận chiến này chưa kết thúc là vừa mới bắt đầu gấp mười trên người lý đạo cường đốt lần chư thiên chiến y điên cuồng thiêu đốt lên lục giới chiến thần thiên phú cực hạn sức chiến đấu gấp mười lần rốt cuộc tại bị thương dưới áp lực bị ép ra chẳng qua còn chưa đủ h é t lớn một tiếng trên bầu trời hắc long thành nếu như lục giới c h i h ả i vô hình khí vận c h i lực phát ra kinh thiên động địa tiếng long âm mang theo thiên quy lao về phía lý đạo cường phú tử âm thực vương mất thiên quy lại cười cho càng chấn phấn một phần ngũ giới còn lại cũng có năm cố nhỏ hơn rất nhiều khí vận c h i lực lao về phía lý đạo cường trước mắt vượt qua thời gian không gian tiến vào trong cơ thể lý đạo cường đánh t h ư ợ n h ư đạt đến lục giới cực hạn vì thế mạnh hơn ra tay hạo thiên sáu vị hai mắt đều trận mắt nhìn lại không còn nửa điểm trần trở lập tức cùng nhau đập thủ sáu cỗ thần ma vĩ đại lực lượng từ sáu cái phương hướng lao về phía lý đạo cường khoe miệng lý đạo cường khanh biết bước ra một bước bóng người biến mất không thấy từ trong lục đạo công kích cứng rắn xông ra chương chín trăm mười hai thất bại chương chín trăm mười hai thất bại hạo thiên sáu vị mắt sáng lên nhìn về phía lý đạo cường xông ra đi phương hướng lập tức giống như là hiểu cái gì toàn bộ đội k ị chỗ xa xa cường giả ma giới cao gậy kia chưa nhiều phản ứng thấy cái kia đã trong lòng hắn lưu lại cực sâu k h ắ p thân ảnh vĩ đại nhanh chóng ních lại gần mình trong n y mắt giận cả tóc gáy cực hạn cảm giác nguy hiểm quét sạch toàn thân hắn trên d ư ớ i hắn muốn giết ta cặp mắt t r ừ n g lớn không chút do dự xoay người bỏ chạy vượt qua không gian siêu việt thời gian tốc độ trong n g y mắt muốn xông ra thế giới hư vô tiến vào không gian loạn lưu chỉ cần ra thế giới hư vô ta là có thể tùy ý chạy trốn hướng lục giới hắn giết ta không được cường giả ma giới trong lòng nhất định tốc độ mơ hồ nhanh hơn một phần tiến vào không gian loạn lưu bên trong cường giả ma giới mừng rỡ trong lòng muốn đi hướng ma giới đột nhi để cơ thể hắn ngưng lại bốn phương tám hướng không gian cũng bị đọc lại đồng thời một luồng bị khóa định cảm giác tự nhiên sinh ra tâm tình sợ hãi dâng lên cực hạn lực thúc đ ầ y đo trong n g á y mắt phá vỡ sức mạnh chấn áp cơ thể tiến vào không gian thông đạo biến mất không thấy ma giới cao g ầ y thân ảnh vừa rồi xuất hiện chưa kịp thở phào một cái bàn tay lớn che khuất bầu trời giống như một phương đại thiên thế giới theo sát bao trùng xuống cường giả ma giới lạnh cả người buộc phát lực lượng muốn đi đến mấy giới khác đánh không gian thông đạo bị cưỡng ép mở ra thân ảnh chui vào trong đó nhưng còn chưa đến minh giới bàn tay lớn kia liền một tay lấy bắt lại ta là ma tổ Ngươi k hạo ô n g gì làm đ ư thiên a o t sáu vị công kích giới. càng hung t mạnh đ lén hơn lạnh leo chi ý từ đám bọn họ trong ánh mắt bắn ra bọn họ không thèm để ý một vị cường giả ma giới sinh tử nhưng lúc này không thể để cho lý đạo cường đem nó giết tiêu diệt từng bộ phận kết quả là bọn họ tuyệt không cho phép sáu vị lục giới đ ỉ n h phong cường giả cùng nhau ra tay trong lục giới không ai có thể đến đ ị ợ h nổi lúc này mạnh đến làm gần như tất cả cường giả đều sợ hết hồn hết viện lý đạo cường cũng không được nhất là hắn vẫn làm một tay rất nhiều lực lượng dùng để ma diệt một vị ma tổ khác vào mắt hắn lại lần nữa bị áp chế lại cơ thể bị đánh vỡ vụn sau có lực lượng xâm nhập trong đó so với vừa rồi kịch liệt hơn tình hình chiến đấu xuất hiện người yêu nhị giới nhận lấy ảnh hưởng càng lúc càng lớn từng vị cường giả cũng không khỏi trở nên thần trương ánh mắt bọn họ thật chặt nhìn chiến trường nhưng lại không phải nhìn sáu vị vô thượng đỉnh phong cường giả áp chế lý đạo cường mà là lý đạo cường tay phải cánh tay phải kia bên trong có một vị ma giới ma tổ lý đạo cường người giết ta không được ta chính là ma tổ người giết ta không được trong tay phải cường giả ma giới gầm thét vẫn còn tiếp tục lý đạo cường không để ý đến nửa phần bàn tay trái miễn cưỡng ngăn cản sáu vị vô thượng đỉnh phong cường giả t i ế n công cho dù thỉnh thoảng bị thương cũng không có chút nào buông lòng tay phải ý tứ một chút xíu một chút xíu càng nắm càng chặt đánh hạo thiên sáu vị công kích càng thêm m ã n liệt bọn họ nhìn tận mắt trên người lý đạo cường thỉnh thoảng xuất hiện vết máu Nhưng n g A y lúc lực lượng đó, xâm nhập thời r o n tán, g giải đó, lại t ư ư ơ n này làm cho sắc mặt của bọn họ, cũng dần dần khó xem. Không bao lâu, rốt cuộc, cánh muôn n g g thế mặt rốt tay khôi phục cho họ, khó phải điều sắc của cuộc, lâu, làm xem. bao chú hoàn ý kêu hoàn toàn gian ữ tại cùng n h u thời i g a trường hà bên trên trong mơ hồ một tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa như quanh quẩn tại tất cả vô thượng cường giả bên hai vị tia khí tức cường giả ma giới hoàn toàn mất diệt chứ l ắ c đắc không có mấy bên ngoài gần như tất cả cường giả giờ k h ắ c này khắp cả người sinh ra lạnh lại một vị vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên chết chết đang bị sáu vị vô thượng đỉnh phong cường giả vây công trong tay lý đạo cường ta người h ấ t đ ị n vạn pháp bất sâm cũng không phải hoàn toàn miễn dịch ta lực lượng cần thời gian thời gian này tất nhiên sẽ càng ngày càng dài thành chủ người cuối cùng vẫn là xếp bại hạo thiên trầm giọng quắc nhẹ giọng nói vô cùng vì chắc chắn còn lại năm vị chấp nhận vừa rồi một phen giao thủ ba ọ họ n cũng tuần đ h trong lòng dị thường nhảy một cái chỉ thấy một đầu màu vàng đen thần liên từ trên người lý đạo cường vừa ra lao về phía hắn ba tuần lực lượng oanh kích si v i n g đồng dạng một đao chém đến màu vàng đen thần liên rung động biến thành trong suốt biến mất không thấy ba tuần chỉ cảm thấy một luồng khí tức liên tiếp ở chính mình đồng thời còn có một luồng mạnh mẽ sức mạnh chấn áp đ á n h đến tâm thần một trận bất an vội vàng phá trừ cố này sức mạnh chấn áp trong miệng nhẹ nhàng cười nói lý t h à n h chủ vào ta ma đạo đi một món bảo vật không chấn áp được ta a bản t h à n h chủ là để ngươi trốn không thoát lý đạo cường hung lệ cười một tiếng miễn cưỡng chặn lại còn lại năm đạo công kích một trường hung hăng chụp về phía ba tuần ba tuần n mứng mày không nghĩ chính diện cái này sức mạnh đáng sợ thân ảnh vừa lui nhưng ngay lúc đó sắc mặt cực kỳ khó coi lùi không được liên tiếp khí tức của mình còn tại cây kia thần liên không kịp nghĩ nhiều lý đạo cường tốc độ quá nhanh đôi cứng lấy còn lại năm vị công kích cũng một trường vỗ ba tuần ánh mắt vô cùng băng lãnh thất tình lục dục làm chúng sinh trầm luân lực lượng buộc phát ra đánh va chạm c ù n g bố v ạ n v ẹ o lên vô tận thế giới hư vô để vô số cường giả ánh mắt nhảy lên chính là một cái va chạm ba tuần như gặp phải trọng kích bị đánh bay lui về phía sau khi tức chấn động kịch liệt một hồi có chút suy yếu chẳng qua là một trường hai người liền hoàn toàn phân ra được thắng bại lúc này lý đạo cường quá mạnh mạnh vô địch mạnh làm bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi chẳng qua thời khắc này lý đạo cường tình hình đồng dạng khó coi hắn vỡ vụn bàn tay trái naco xâm nhập lực lượng không nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm bay ra bàn tay trái đang từng chút từng chút khôi phục hạo thiên năm vị cấp tốc tiếp tục công về phía lý đạo cường lý đạo cường chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản một hai phần lớn lực lượng lần nữa chụp về phía ba tuần ba tuần chị cảm thấy tê dại một hồi lý đạo cường là nhận định hắn l i ê n giống vừa rồi nhằm vào bên trên một vị hắn thử tránh lui lại không làm nên chuyện gì lý đạo cường tốc độ quá nhanh thực lực quá mạnh hạo thiên năm vị đều không thể hạn chế hắn càng trọng yếu hơn chính là cái k i a đang chết dây xích đem hắn cùng lý đạo cường tương liên hắn căn bản tránh lui không được thử thanh trừ khóa chặt nhất thời lại không làm được không kịp làm nhiều cái khác công kích lần thứ hai đến đánh tiếng nổ kinh thiên động địa ba tuần lại một lần bị đánh bay khí tức không bình thường chấn động suy yếu không ít ba tuần bắt đầu bị thương đồng thời lý đạo cường cũng lại một lần bị đánh bay cơ thể vỡ vụn một chút lý đạo cường n g ư ơ i mơ tưởng b ứ c ta lui đi ba tuần nổi giận lạnh lùng chừng mắt về phía lý đạo cường tiêu diệt từng bộ phận lý đạo cường đánh vẫn là chủ ý này thật sao lý đạo cường lạnh lùng cười một tiếng khí tức hung lệ càng đậm ba tuần mãnh liệt cảm nhận được cực mạnh bất an liền phát hiện lý đạo cường biến mất c á p mắt chừng lớn so với vừa rồi hai trưởng càng khủng bố không biết bao nhiêu lực lượng tại phụ cận c h ú t xuống là dây xích kia ba tuần muốn rách cảm ý mắt hắn xem thường dây xích kia lý đạo cường là cố ý vốn là chấn động suy yếu lực lượng buộc phát n g a n cản、đánh. giống như nghiền ép một lần va chạm vô tận thất tình lục dục chi lực bị chấn áp hết thể lực lượng ma diện vô số ánh mắt bên trong khi tức ba tuần hệ v ả i bay ngược trở lui không thể diễn tả cơ thể tựa hồ đều nhỏ gần một nửa lý đạo cường ba tuần cầm thét bên này đồng dạng xử trí không kịp đ ể phòng hạo thiên năm vị sắc mặt khó coi đã lần nữa vây quanh lý đạo cường công kích lý đạo cường ngăn cản một trận mạnh mẽ xuống đến thân ảnh lại lần nữa biến mất hắn cùng ba tuần ở giữa như có một đầu không nhìn thấy dây thừng t h ư n g đạo đem cả hai thật chặt buộc chung một chỗ thoáng qua xuất hiện phụ cận ba tuần ba tuần không nói hai lời xoay người bỏ chạy lý đạo cường một trưởng vô gia đem nó đánh bay bản nguyên lại bị ma diệt rất nhiều ba tuần không lo được những này không nói tiếng nào bay ra thế giới hư vô trực tiếp quay về ma giới lý đạo cường không có truy kích đang đối mặt lấy hạo thiên năm vị như nước thủy triều lãng công kích chính diện giao thủ thời khắc này lý đạo cường ném rơi xuống hạ phong nhưng lục giới vô số cường giả lại đều trong lòng vô cùng nặng nề hắc long thành một phương lại là giống chân chính thấy ánh dạng đông càng thêm phấn khởi một vị ma tổ vẫn lạc ba tuần đả thương nặng chạy trốn trận chiến này kẹo chết vào tay ai cũng còn chưa biết đánh một trận va chạm kịch liệt lý đạo cường một lần nữa xông phá bao vây đồng thời một đầu thần liên bay ra hạo thiên năm vị cùng nhau lộ ra vẻ cảnh giác ba tuần kết cục bọn họ nhìn vô cùng hiểu rõ tự nhiên phòng bị tuyệt không thể lại để cho khóa lại người nào nếu không chỉ sợ cũng thật thắng bại khó liệu bàn tay hạo thiên vừa nhấc một mặt phong cách cổ xưa cái gương xuất hiện kính hết quét qua bay múa thần liên lập tức ngưng d ừ n g hỗn độn t r u n g lớn theo c h â n áp hổ phách đao mang chém xuống lý đạo cường hư lạnh một tiếng đưa tay đánh bay hỗn độn chung lớn trưởng nếu thế nào hủy diện hổ phách đao mang chẳng qua bả vai hắn cũng chịu đế tuấn một quyến, chẳng tự b qua lý đạo cường không nắm nảy q n hắn Lại rất có kiên nhẫn đối với hắn mà nói cái này nhất định là một trận liều mạng tiêu hao chi chiến liền nhìn bọn họ có thể hay không tại tán loạn phía trước đem hắn mà chết mấy canh giờ đ ả o mắt mà qua lý đạo cường một mực bị áp chế thương thế trên người tốt lại xuất hiện mới không ngừng lặp đi lặp lại nhưng không phải nghiền ép chiến cuộc mãi mãi cũng sẽ xuất hiện sơ hở rốt cuộc thiên quy một lần nữa khóa lại ở một vị đông hoàng thái nhất có lẽ là sớm nhất giao thủ với lý đạo cường bị gây thương tích nguyên nhân một cái không phải sơ hở sơ hở thiên quy đem hắn cùng lý đạo cường trói lại liền tại cùng nhau lý đạo cường cười giữ tận một tiếng không có bất kỳ lưu thủ gì giống như vừa rồi chỉ đánh đông hoàng thái nhất một cái hạo thiên mấy vị sắc mặt càng thêm khó coi hung manh công về phía lý đạo cường tận lực đem nó bao vây bọn họ đã nhìn thấy chỉ cần đem nó bao vây lực lượng của bọn họ đem lý đạo cường bắt phương phong kín cây kia thần liên liền không cách nào đem lý đạo cường trong nháy mắt dẫn đến phụ cận đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất ánh mắt lấp lóe hai lần không lui chỉ thoáng lui xa một chút công kích làm xong chính diện nên tiếp lý đạo cường công kích chuẩn bị đánh một trận va chạm lý đạo cường cuối cùng vẫn là cứng rắn sông ra bao vây không che giấu nữa trực tiếp xuất hiện tại phụ cận đông hoàng thái nhất đánh ngàn vạn nặng nề vô s o n g lực lượng cùng vạn giới đại nhật va chạm chỉ là một cái hô hấp vạn giới đại nhật rút lui khí tức suy yếu thưa cơ hạo thiên bốn vị công kích cũng đến phụ c trong lúc đó tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt lại mơ hồ lên một cái cấp độ lý đạo cường muốn đả thương nặng đông hoàng thái nhất rõ ràng tỷ trọng sáng tạo ba tuần k h ó hơn nguyên nhân không gì khác hạo thiên mấy vị đều có kinh nghiệm phòng bị hơn nữa lý đạo cường lực lượng cũng giảm xuống một chút nhiều lần bị thương khôi phục đối với hắn tự nhiên cũng có ảnh hưởng thương thế không có, có thể tiêu hao rất lớn cái này liệu mạng tiêu hao lại là đến gần hai canh giờ đánh không biết lần thứ mấy đem đông hoàng thái nhất đánh bay lý đạo cường bị hạo thiên bốn vị vây quanh hết thể nhìn qua cùng vừa rồi không có gì khác biệt chẳng qua lần này đ ô n trong à thế á i nhất giới hư vô lý đạo cường cùng hạo thiên bốn vị đột nhiên cứ như vậy ngừng trên mặt lý đạo cường mang theo càn rỡ nợ nụ cười hạo thiên bốn vị mặt trầm như nước bốn vị còn đánh sao đột nhiên khi tức lý đạo cường càng hưng lệ cường thế chút ít hạo thiên bốn vị im lặng mấy tức hạo thiên hừ nhẹ một tiếng không nói một lời xoay người biến mất không thấy bay khỏi thế giới hư vô lập tức trong lục giới từng đạo tiếng thở dài vang lên theo thất bại chương chín trăm mười ba thành chủ thần uy lục giới vô địch chương chín trăm mười ba thành chủ thần uy lục giới vô địch thất bại các cường giả lục giới tất cả đều im lặng không nói châm thấp khí tức tràn ngập hắc long thành thì đã một mảnh tiếng hoan hô tháng tháng thành chủ thần uy lục giới vô địch thành chủ thần uy lục giới vô địch trong hậu p h ủ chúng nữ rất nhiều đều là vui đến phát khóc những người còn lại lại lạnh như băng cũng lộ ra nụ cười tháng nhà mình hôn đản không lừa các nàng thật thắng ha ha khoe miệng vô thiên khơi gợi lên nhiều năm qua lần đầu tiên cười k h ẽ ra tiếng phụ thần trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân đều là cao giọng cười to như lai、like、ánh mắt càng nhiều lại là phức tạp phật môn còn lại ba vị cũng như thế đối thủ của bọn họ trầm mặc rối rít lui đi bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay n g ă n cản bây giờ không phải là thanh toán thời điểm trong thế giới hư vô hạo thiên rời đi đệ tuấn trưng ơ bách nhận không nói gì thêm thật sâu sau khi mắt nhìn lý đạo cường xoay người rời đi trận chiến này ngươi thắng chẳng qua hết thẻ còn xa không kết thúc lần sau ngươi sẽ không còn có cơ hội si v u âm thanh nặng nề vang lên ta chờ. khoe miệng lý đạo cường mỉm cười giống như không thèm để ý nói si v u hóa thành ma quang rời đi trong thế giới hư vô minh m ông đảo mắt làm lục giới chúng sinh sợ hãi đại chiến đình chỉ chỉ còn lại một mình lý đạo cường hắn không có lập tức rời khỏi cặp mắt nhìn lại cái nhìn này hình như xem thấu lục giới không biết bao nhiêu cường giả trong lòng đều là một sợ theo bản năng né tránh không dám nhìn thẳng lý đạo cường thu hồi mỉm cười bình tĩnh cất bước bay về nhân giới thành chủ thần uy lục giới vô địch cương vực hắc long thành bên trong vô số người còn tại phấn khởi hô to lý đạo cường cười cười không có để cho ngừng trận chiến này bất kể như thế nào cuối cùng là hắn kiên trì đến cuối cùng hô một hô cũng không có gì về đến hắc long đại điện chờ đợi chốc lát như lai vô thiên đám người đều đến phật tổ lần này đã tạ phật tổ viện thủ c h i t ỉ n h ta khắc ghi trong lòng lý đạo cường dẫn đầu đối với như lai nói c ả m tạ như lai linh sơn cản lại bốn vị vô thượng cường giả tại hắn không có bị càng rất mạnh hơn người vây công kết quả bên trong làm ra tác dụng là không nhỏ mặc dù đây là giữa bọn họ giao dịch có thể nên cảm tạng vẫn là phải cảm tạng a di đà phật thành chủ thần uy lục giới vô song b ậ n tăng chờ chẳng qua là ra chút sức mọn như lai khách khí mỉm cười nói trong lòng hắn mặc dù vẫn là vẻ phức tạp chiếm đa số nhưng nếu hắc long thành gắn gượng g qua cửa hải này tương lai t i ề n cảnh mỹ hảo khả năng lớn hơn hắn đương nhiên muốn tiến hơn một bước giao hảo phật tổ quá khen cũng khách khí hắc long thành cùng phật tổ linh sơn hữu nghị nhất định vạn cổ trừng thanh lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng đối mặt lý đạo cường phần này bảo đảm bánh vẽ như lai vẫn có chút vui vẻ thu lại khách khí đôi c như lai rời đi trong đại điện cũng chỉ còn xuất lại người mình ha ha ha đối mặt người mình lý đạo cường nếu không cố kỵ thống khoái cười to lên hào khí ngút trời chúng ta thắng phụ thần đám người đều cười theo lên vô thiên cũng lộ ra mỉm cười bọn họ đều hiểu trận chiến này thắng hàm nghĩa nhất thống lục giới chân chính đi ra kiên cố nhất có lực một bước giải trận chiến này bọn họ cũng cực thắng đợi tiếng cười ngừng vô thiên trần trừ một lúc vẫn là nghiêm nghị mở miệng nói trận chiến này chúng ta mặc dù thắng nhưng còn chưa kết thúc không thể chủ quan ngay vậy phụ thần mấy người yên lặng gật đầu bày tỏ đồng ý lời của si vự kia vô thiên là đúng trận chiến này bất luận nhìn thế nào đều là bọn họ thắng có thể các cường giả lục giới sẽ cứ thế từ bỏ mặc cho h ắ c long thành từng bước một nhất thống lục giới sao tuyệt không có khả năng những người phản đối này thực lực nhìn như thiếu hai vị cấp bậc đại l à kim tiên yêu tổ ma tổ rất nghiêm trọng thật ra thì căn bản không có tổn thất bao nhiêu thần giới bốn vị vô thượng tiên đế ma giới si vự ba tuần còn có côn bằng minh hạ các loại đều không có chuyện gì thăng thêm những kia chưa ra tay cường giả trong lục giới này cường giả quá nhiều lần này hát long thành có thể thắng trừ lý đạo cường cái kia vô song thực lực bên ngoài còn có n ư u lược đánh bất ngờ các loại nguyên nhân chờ đến ba tuần đông hoàng thái nhất khôi phục bọn họ tất nhiên sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại đến lúc đó thế công sẽ càng đất nước ngày kinh ngạc cái gì n ư u lược tình báo các loại phương diện nguyên nhân cũng sẽ không xen vào n ư a dùng chỉ có ngạnh thực lực so đấu quyết đấu chẳng qua trong lòng bọn họ lòng tin so với trận chiến này phía trước nhiều hơn rất nhiều dù như thế nào trận chiến này là bọn họ thắng thắng một lần liền có khả năng thắng lần thứ hai ha ha vô thiên h u n h nói không sai không thể khinh thường lý đạo cường mở miệng đầu tiên là khẳng định vô thiên sau đó tự tin b á khí nói chẳng qua bị ta đánh bại đối thủ tuyệt sẽ không có lần thứ hai cơ hội khiêu chiến ta bây giờ ưu thế tại chúng ta thắng được lần đầu tiên chắc chắn sẽ thắng lần thứ hai tiếp xuống còn muốn bất vả các vị trấn thủ các giới vô thiên mấy người chỉnh trọng gật đầu lại đơn giản bàn bạc mấy câu vô thiên mấy người đi đến các giới trấn thủ trận chiến này bọn họ ra tay không thể nghi ngờ bại lộ rất nhiều tình báo tin tức không bao lâu nữa hoặc là nói đã có cường giả suy tính đến h ắ c long thành tại các giới địa bàn mặc dù lý đạo cường vừa rồi thắng được trận chiến này uy thế đang dày đặc không có cường giả dám mật khiêu khích nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất không thể làm trễ n g o i thời gian tạo hóa đạo nhân cũng đi đến minh giới c h ấ n thủ tại cương vực của minh giới dù sao nhiên đăng cổ phật chẳng qua là phụ trách nhiều loạn thiên cơ thật có cường giả đến trước hắn không xuất thủ cũng không sai đổ là địa b à n của yêu giới nhất không cần lo lắng không có phái cường giả cấp độ đại la kim tiên đi c h ấ n thủ bởi vì đông đảo cường giả đều biết ngược lại không có ai dám đi mạo phạm đám người rời đi lý đạo cường hơi hợp mục đích khi tức trợn x a suốt một chút sắc mặt hiếm thấy chầm ngưng cuối cùng vẫn là khinh thường lục giới cường giả、a. bản thân hắn cũng nghĩ đến trận chiến này sẽ thắng gian nan như thế nếu không phải hắn trước hết giết trí nguyên hô lên câu nói kia nếu không phải lại giết ma tổ nghiệm chứng câu nói kia nếu không phải thiên quy đánh bất ngờ hiệu quả nếu không phải đây là lần đầu tiên đối phó hắn rất nhiều cường giả đều lựa chọn chờ một chút nhìn nếu không phải trận chiến này thua chính là hắn không nói những cường giả khác vẹn vẹn là lại tiếp tục cùng hạo thiên mấy người tiếp tục đấu sẽ xuất hiện kết quả gì hắn đều không thể dự đoán t r ă m p h á p bất xâm là mạnh nhưng cũng có cực hạ n đối mặt hạo thiên đám người lực lượng tiêu hao càng phi thường lớn lý đạo cường ngôi yên lặng không có thấy bất kỳ kẻ nào một bên khôi phục một bên một mình trở về chỗ trận chiến này một trăm mười chín không không không hàng xa thế giới chi lực để cảnh giới của hắn lực lượng không kém gì hạo thiên mấy vị đứng hàng lục giới chi đ ỉ n h lục giới chiến thần thiên phú để hắn đủ để sức chiến đấu có một không hai lục giới không người có thể so với hạo thiên đám người đơn độc bên trên hắn có thể đánh bại dễ dàng nhưng bọn họ t u y ệ t không phải đơn giản cảnh giới lực lượng không kém gì hắn lúc này các loại thần thông bí pháp các loại cần hắn phát huy ra gấp hai ba lần sức chiến đấu vừa rồi có thể cân sức ngang tài chương chín trăm mười bốn thời gian mười năm chương chín trăm mười bốn thời gian mười năm cho nên hắn cho dù sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần bị kích phát ra cũng khó có thể chống lại năm vị hạo thiên tầng thứ này tồn tại vây công t h â n ở cùng một cảnh r ơ i lớn vẫn là tranh lệch không có mấy cấp độ tiêu chuẩn thật rất khó đánh dù sao có thể đạt đến tầng thứ này lục giới cũng khó khăn tìm lại có cái nào là dễ dàng đối phó thật đánh nhau sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần tiêu hao có thể tưởng tượng được hao đều có thể mài chết hắn nếu như bốn vị cũng có thể nhất quyết thắng bại kết quả không biết suy tư trở về chỗ qua hồi lâu trên mặt lý đạo cường lại lộ ra nhẹ nhẹ mỉm gửi ý chí bên trong vui vẻ bá khí tiếng long ngâm t ư ờ n g trận tựa như đang tăng nhanh như gió quét ngang lục giới chân áp hết t h ể ý chí mạnh hơn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bầu trời các ngươi sai lầm lớn nhất chính là lại cho thời gian của ta đứng dậy về đến hồi phủ oanh oanh nghĩa yến, yến khóc sức mướt vui mừng nhảy cấm các loại ở phía sau trong phủ diễn ra vừa ra ấm áp cục diện lý đạo cường rất có kiên nhẫn an ủi chúng nữ lần này xem như thật đem các nàng đều hù dọa chẳng qua cũng vẹn vẹn hai canh giờ lý đạo cường hắn liền đi bế quan tu luyện hắn bây giờ không có thời gian dư thừa đi bận tâm cái khác chúng nữ không nói gì thêm đợi lý đạo cường sau khi đi một trận dị thường im lặng c là, là bọn tìm hội ngắn ngủi im lặng một chút ánh mắt trao đổi sau bụng đã hở ra đại công chúa đứng lên ôn nhu hiền thuộc khuôn mặt mỹ lệ nhìn chúng nữ hơi dừng lại mềm mại lại kiên định nói phu quân bế quan ta tỉ mội còn cần vi phu quân nhìn ngẫm kỹ cái nhà này trận chiến này đ ạ i thắng chúng ta càng phải ổn định hiện tại trong thành công việc đều muốn dựa vào chúng ta không có quá động tình ngôn ngữ đại công chúa chẳng qua là mang theo vô cùng chân thành chúng nữ toàn bộ đều gật đầu bày tỏ đồng ý cho dù lạnh lùng kiêu ngạo nhất không thích sống chung cũng không có ngoại lệ một là cục thế trước mặt hai chính là đại công chúa lúc này đặc t h ủ không phải hy u vọng cái gì mà là trong bụng của nàng ôm đứa bé cả hai chung vào một chỗ cho nên là đại công chúa lúc này đứng dậy cho nên chúng nữ đều sẽ cho mặt mũi này không tiếp tục nhiều lời chúng nữ a i đi đường đấy rất nhanh trong hắc long thành liền tiến hành một trận có chút long trọng chúc mừng từng mệnh lệnh cũng truyền đạt mệnh lệnh đến các nơi phòng bế quan lý đạo cường không để ý đến tình hình bên ngoài giao cho c h ú nữ g n hắn vẫn là yên tâm sau khi nhìn đại cường đạo hệ thống hắn toàn lực tu luyện khí t ứ c trên người bắt đầu một tia không ngừng tăng cường tiên giới tây mưu h ạ châu linh sơn như lai nhân đăng cổ phật phân thân phật di lặc quan thế âm đều tại trước hết giết một vị yêu tổ chấn nhiếp lục giới cường giả lại lấy trước hết giết kẻ yếu nói như vậy làm lục giới vô số cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ phía sau đối với thần ma nhị giới cường giả trước trừ kẻ yếu ấn chứng phía trước ngôn n ữ làm các cường giả lục giới lại không dám tùy tiện ra tay tránh cho bị vây giết tri cục đối với sáu vị cường giả lấy đánh bất ngờ chi thế bước lui một vị cuối cùng lại bước lui một vị khiến cho tình thế nguy hiểm lùi tán có thể nói là thận trọng tương b ước thủ đoạn thật là kinh người phật di lặc mở miệng trầm trầm nói trong giọng nói mang theo trinh trọng cùng t h á n phục trận chiến này lý thành chủ không chỉ có thắng ở thực lực đồng dạng thắng ở ngưu lược quan thế âm vút c à m nói cũng mang theo thán phục chi ý này chiến dịch lý thành chủ có thể xưng đại thắng hát long thành uy thế che đậy lục giới nhưng thịnh cực tất suy các cường giả lục giới sẽ không bỏ qua làm lần thứ hai đột kích sẽ càng mạnh mẽ hơn bọn họ sẽ không lại cho lý thành chủ cơ hội thứ hai nhiên đăng cổ phật phân thân ngưng tiếng nói nói hắn nhìn về phía như lai mang theo h ỏ i tham chi ý phật di lặc quan thế âm cũng đều nhìn lại bọn họ hiểu ý của nhiên đăng cổ phật lần thứ hai bọn họ lại như thế nào lựa chọn ném trợ giúp hắc long thành sao trợ giúp hắc long thành bọn họ đem đối mặt chắc chắn đáng sợ hơn lần thứ hai các cường giả lục giới liên thủ không rút phía trước ước định làm sao bây giờ lần đầu tiên đều rút lần thứ hai không rút mặc dù không ảnh hưởng lần đầu tiên đạt được ước định có thể luôn luôn không tốt làm nói hơn nữa lớp như nếu là bởi vì bọn họ không rút đưa đến hắc long thành lần thứ hai thất bại đây như lai h vấn đề này cũng là hắn sau khi rời hát long thành vẫn đang nghĩ hắn vốn cho rằng lý đạo cường sẽ lần nữa mời hắn hắn đều nghĩ kỹ chỉ cần lý đạo cường mời hắn thành ý thích hợp hắn vẫn là sẽ đồng ý không nghĩ đến lại không có mời trong lòng khe n h ư mày hắn cũng không biết lý đạo cường nghĩ như thế nào lý thành chủ chưa mở miệng nhiều lời có lẽ là trong lòng có khác so đo ta tạm thời yên lặng theo dõi k ỳ biến như lai、like、dưới sự do dự trần tổ nói nhiên đăng cổ phật ba vị yên lặng gật đầu phật tổ cho rằng cái này lần thứ hai sẽ tại khi nào bắt đầu đông nhiên quan thế âm trầm giọng hỏi sẽ không quá lâu như lai ánh mắt hướng về bầu trời chỗ sâu ném chậm rãi phun ra mấy chữ ma giới lý đạo cường lý đạo cường ba tuần âm thanh t ứ c g i ậ n tạo nên giống như n g ư ờ n rủa chờ sau khi ngươi chết ta chắc chắn đem ngươi cơ thể vào ta ma đạo vĩnh thế trầm luân một lát sau ba tuần ngươi khi nào có thể khôi phục bá đạo âm thanh trầm thấp không biết từ chỗ nào chuyển đến ba tuần ánh mắt hơi hư hư nhẹ một tiếng bình tĩnh nói si vu ngươi có chuyện gì không thể lại cho hắn thời gian si vu nói với giọng lạnh lùng ba tuần im lặng một chút hắn đương nhiên hiểu ý của si vu ánh mắt chớp lên trầm giọng nói sau trăm năm ta tất nhiên không việc gì có thể t ề lực tài chiến t ố t vậy mười năm mười năm sau đi đến n h â n giới si vu định tiếng nói ba tuần sắc mặt tâm trầm nhưng cũng không có tại trăm năm mười năm chuyện bên trên dây dưa bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không chính miệng thừa nhận chính mình lúc nào có thể khôi phục hắn rung đầu nói cũng chỉ là hai chúng ta không thể được xuất thủ lần nữa trong ma giới tất nhiên sẽ có cường giả xuất hiện thần giới bên kia ta sẽ đi nói một chút si vu giọng nói sâu nặng nói t ố t liền giao cho ngươi ba tuần phai nhạt tiếng nói một câu không có lại có âm thanh vang lên ba tuần trầm tư hồi lâu ánh mắt không ngừng lấp lóe có lẽ thần giới không có bất ngờ gì xảy ra sau trận chiến này hắn mạnh hơn không thể lại cho hắn bất kỳ thời gian nào thời gian m ộ ư ơ i năm nhất định ra tay một chỗ vĩ đại thiên đ ỉ n h hạo thiên âm thanh như đinh chém sắt vang lên trước người hắn trôi lơ lửng một thanh phong cách cổ xưa cái gương trong gương mơ hồ có ba đạo trí tôn trí quý khí tức lưu động thắng được trận chiến này uy áp lục giới lý thành chủ đại đạo quả thực rất có thể tiến hơn một bước thời gian m ư ơ i năm có thể trong gương trưng bách nhẫn trịnh trọng â m thanh xuất hiện có thể âm thanh của đế tuấn theo sát sau đó bầu không khí nhất thời yên tĩnh hạo thiên ba người đều đang đợi chờ đông hoàng thái nhất trả lời trận viên mãn. chiến này ba bọn họ vị không có cái gì đông hoàng thái nhất lại thật bị đả thương nặng thời gian m ộ ư ơ i năm chính là cho hắn thời gian khôi phục một lần nữa ra tay bọn họ cũng sẽ không cho phép lại cho lý đạo cường chút cơ hội nào cho nên nhất định phải liên hợp hết t h ể có thể liên hợp lực lượng đông hoàng thái nhất không thể thiếu hụt có thể bầu không khí yên tĩnh bên trong đông hoàng thái nhất lãnh n ạ o âm thanh truyền ra mười năm sau ta ngươi bốn vị rộng mời đồng đạo một lần hành động trừ bỏ hát long thành hạo thiên nghiêm mặt nói không có âm thanh vang lên đáp lại nhưng định săn ý tứ đều hiểu phong cách cổ xưa cái gương bị hạo thiên thu hồi trầm ngâm một lát từng đầu mệnh lệnh chuyển hướng tư phương cái khác ba khu trong thiên đình tương tự chuyện xảy ra thân là thiên đế lực lượng của bọn họ xưa nay không ngừng là chính bọn họ trong một thiên đình mênh mông trưng bách nhận truyền đạt mệnh lệnh xong mệnh lệnh do dự mức hai đưa ánh mắt về phía một nơi tối tăm đạo tổ người đối với chuyện này nhìn như thế nào trưng bách nhận âm thanh bình t ĩ n h truyền một tràn đầy thần bí nói vận khí tức trong cung điện cầm trong tay phất trần lao đạo cặp mắt đóng kín đôi môi khe mở khoan thai yên tình âm thanh vang lên lao đạo không hỏi đến lục giới chuyện trưng bách nhẫn lông mày nhẹ nhàng động im lặng một hai lại nói c h ấ m có một chuyện tương thình b ậ y hạ k h á c h khí nhưng lao đạo không hỏi đến lục giới chuyện lao đạo giọng nói càng lạnh nhạt mấy phần trưng bách nhẫn sắc mặt không thay đổi v ố t c ầ m nói là chấm váy dày đạo tổ sau hai hơi thu hồi ánh mắt lông mày lặng lẽ ngưng tụ lại mấy phần rất nhanh lấy bốn tòa vô thượng thiên đình làm t ừ n g vị vô thượng cường giả trở nên m à đ ậ u tiên giới bắc minh c h i điệm côn bằng lạnh lùng nhìn về phía thần giới cười lạnh một tiếng g i ế t đi đến chết mới thôi lưỡng bại câu thương tốt nhất minh giới bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ không bao lâu nữa thần ma nhị giới tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều cường giả hơn tiến công hắc long thành lý đạo cường nhất định thất bại nhưng hắn thực lực các ngươi cũng đều thấy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy thất bại đủ để đối với thần ma nhị giới tạo thành tổn thương nghiêm trọng đến lúc đó tất sẽ có bao nhiêu vị đại la kim tiên trọng thương cái này có lẽ chính là chúng ta vạn năm khó gặp cơ hội liên thủ đi như có sở hạch cộng đồng chia sẻ có âm thanh lạnh như băng chuyển hướng bốn phương tám hướng t i ê n t ĩ n h hồi lâu có mấy vị tồn tại tuần tự mở miệng dường như đạt thành thỏa thuận gì hết thể an t ĩ n h lại yêu giới b ạ c h hổ chúng ta cùng hắc long thành đã là không chết không thôi đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói lý đạo cường nhất định phải chết ứng long trầm giọng nói người nghĩ nói cái gì phương tây trong sát khí vô tận chuyển ra tư thế hào hùng âm thanh không bao lâu nữa các cường giả lục giới tất nhiên sẽ lần nữa cùng lý đạo cường nhất quyết thắng lại chúng ta không thể lại cho hắn bất cứ cơ hội nào nhất định dùng toàn lực ngũ đức đại trận là chúng ta lựa chọn tốt nhất ứng long túc tiếng nói n g ư ơ i muốn cho bản tôn đi mời kỳ lân nhất tộc bạch hồ giật mình trầm giọng nói không tệ n g ư ơ i mời kỳ lân nhất tộc ta đi mời chu tước huyền vũ ngũ đức đại trận là lựa chọn tốt nhất cho dù lý đạo cường cũng khó có thể thế nhưng chúng ta ứng long gật đầu nói bạch hồ im lặng một hồi lãnh đạo nói thần ma nhị giới định sẽ không bỏ qua để bọn họ đi l i ề u mạng với lý đạo cường không tốt sao chúng ta tại sao muốn đi chính diện đối mặt hắn âm thanh lạnh lùng bên trong ẩn giấu một luồng thật sâu kiên kỵ ừ nếu đều là ý tưởng như vậy lý đạo cường tất nhiên mừng rỡ như điên ứng long hừ lạnh một tiếng không vui nói bạch hổ im lặng không nói thái độ bên trong có rõ ràng kháng cự bạch hổ chúng ta đã không có lựa chọn khác lúc này không phải hắn chết ngày nào đó cũng là chúng ta chồng tộc diệt hết ứng long từng chữ từng chữ nói lại trầm mặc một hồi bạch hổ nói với giọng lạnh lùng kỳ lân nhất tộc chưa chắc sẽ ra tay cũng nên thử một chút nhân giới hắc long thành cái k i a rung động lục giới đánh một trận đi qua sau hắc long thành tại nhân giới động tác lại bắt đầu tiếp tục k huyết trương nhưng tốc độ không nhanh có chút khắt chế từng bước đẩy vào người bình thường luôn luôn không biết càng nhiều tình huống thật bọn họ chỉ biết là thành chủ nhà mình bại lấy hết các cường giả lục giới không người có thể địch cao sĩ khí một mực kéo dài một năm hai năm đỏ mắt cũng là thời gian năm năm h á t long thành chỗ sâu nhất trong phòng bế quan ngày này ngang từng trận tiếng long ngâm vang lên lộ ra vô cùng to rõ uy nghiêm cùng nhẹ nhẹ vui vẻ phảng phất viên mãn tân sinh khí tước ha ha ha lý đạo cường mở mắt cất tiếng cười to ba khí tự tin vui sướng không che giấu chút nào mười hai vạn chín n g h n sáu trăm h à n g xa thế giới chi lực viên mãn lực lượng không gì sánh kịp phun g trào mặc dù nhìn như chỉ tăng lên hơn một vạn hàng xa thế giới chi lực nhưng đây cũng là thực lực hắn một lần vượt qua lại đối mặt hạo thiên thái nhất đ ế tuấn trương bách nhẫn s cpu ba tuần sáu vị hắn cũng có chính diện đánh một trận thậm chí chiến thắng lòng tin hắn còn muốn cảm tạ bọn họ nếu không phải là chiến thắng bọn họ làm lục giới yên lặng uy thế vô song cảnh giới tăng nhiều muốn viên mãn ít nhất cần thời gian mười mấy năm hiện tại hắn chỉ dùng thời gian năm năm viên mãn cái này đã giảm b ấ t đi không đến thời gian mười năm vốn tại lục giới này căn bản không đáng chú ý nhưng lại quyết định sinh tử thành bại còn tiết kiệm hắn mấy ngàn vạn điểm đại cường đạo giống như là có ngọn lửa giấy lên cặp mắt quét qua lục giới đều là bệ nghệ chi ý ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo năm mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bốn n h ì n ba m ộ t sáu hai mươi năm qua nhờ vào cảnh giới tăng nhiều hắn tu luyện chỉ tốn đi hai ước trái phải hát long thành hàng ngày phát triển tăng thêm hắn đánh thắng trận chiến này làm trên giới hát long thành càng ổn định quy tâm cùng trong cõi u minh vận thế các loại hết thể cung cấp một trăm năm mươi triệu trái phải trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân gia nhập thiên quy b i ế n chất l ẻ loi cuối cùng cuối cùng còn lại gần đây sáu trăm triệu điểm đại cường đạo hắn nghĩ bước ra cuối cùng n à y lên cần bảy ước một nghìn sáu trăm chín mươi sáu vạn điểm đại cường đạo chỉ kém hơn một trăm mười triệu chỉ kém nhiều như vậy hắn có thể bước ra một bước cuối cùng c h ấ n thế kinh quyển thứ ba sơ thành khi đó lục giới tính là gì hắn muốn kiếm chỉ ngoài lục giới một trận vô tận giã tâm l a n l ộ t lý đạo cường đứng dậy sau mấy thức chậm dai lắng lại tất cả khí tức ba động xuất quan hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch cuối cùng này hơn một trăm mười triệu điểm đại cường đạo hắc long thành hai trăm hai mươi mốt năm tháng ba lý đạo cường xuất quan hạ lệnh toàn diện đánh ra bằng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nhân giới hiện tại đã không lo được cái gì nhân giới thiên đạo phản vệ không có bất ngờ gì xảy ra các cường giả lục giới nhất là thần ma nhị giới hạo thiên bọn họ đã ước định cẩn thận lần nữa khai chiến thời gian thời gian này tuyệt sẽ không dài khả năng tại mấy năm sau coi như nhân giới thiên đạo phản vệ xảy ra cũng không sẽ nhiều hơn nữa tăng nhanh thời gian này nhiều lắm là tăng nhanh một chút cùng đưa đến nhiều cường giả hơn ra tay nhưng tại cái này tranh đoạt t ừ n g g i â y tiến hành một bước cuối cùng thời điểm hắn đã không cần thiết tiết đoan ngọ đến khách đến nhà hôm nay chỉ chút này trước thời hạn chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ ngủ chương chín trăm m ư ơ i sáu lục giới phản ứng Trường phản lục một ai nhanh、hơn. Ai nhanh hơn, người nào có thể hoàn toàn quyết định trận đại chiến bại. hơn. hơn, nào hoàn toàn định trận này thắng thể có quyết m tiếng mệnh lệnh giới đi qua năm năm ở giữa giữ vững khắc chế hắc long thành lập tức như mánh long xuất động thế như trẻ tre hướng phương tây quét sạch những nơi đi qua không có bất kỳ thế lực gì có thể chặn lại nhất thời một lát không phải nhân giới không có cường giả khác mà là lúc này lý đạo cường cùng hắc long thành như thế đã đạt đến một cái trình độ cực cao toàn bộ lục giới thời khắc này cũng không có bao nhiêu tồn tại dám một mình đứng ở lý đạo cường đối mặt tăng thêm nhiều năm thâm canh h á c long thành nắm giữ thế lực xung quanh rất nhiều tình báo một kích tất trúng nhân giới trên mặt đất nếu từ chỗ cao quan sát có thể phát hiện cờ sĩ h á c long thành đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng đông tung bay lý đạo cường không có chủ trì trận này khuyết chương lớn sau khi truyền lệnh xong hắn lại cho thân ở ngũ giới còn lại vô thiên đám người truyền đạt mệnh lệnh đồng dạng mệnh lệnh khuyết chương bằng tốc độ nhanh nhất khuyết chương yêu giới cũng không ngoại lệ linh lung đã bị sống lại thú thần mặc dù chỉ muốn giữ bên người linh lung không muốn làm chuyện khác nhưng linh lung sống lại hắn liền có sơ hở lớn nhất chuyện này không phải do hắn tại ma giới nhiều năm vừa rồi đột phá đến cấp độ nhân tiên ngũ giới thu thần giới trướng thu yêu đại quân đáng sợ hơn sẽ là lần này ngũ giới khuyết trương bên trong mạnh nhất nhanh nhất một vị lý đạo cường đương nhiên sẽ không cho phép hắn không t ậ n lực nhận được mệnh lệnh vô thiên mấy vị tất cả đều nghĩ hoặc lúc này toàn lực khuyết trương chẳng qua bọn họ vẫn là đều dối dít theo làm làm việc lập tức hát long thành tại ngũ giới thế lực đối ngoại lộ ra r ă n g nanh đã không còn bất kỳ cố kỵ nào khuyết trương ra phía ngoài trận chiến kia vô thiên đám người dối dít ra tay hát long thành tại thần mà minh tam giới thế lực tự nhiên giấu giếm nữa không ngừng lục giới này các cường giả động là không dám động vẫn là câu nói kia mê ngông lục giới lúc này cũng không có người nào nghĩ một mình đứng ở lý đạo cường đối diện nhưng từng đôi mắt đã sớm thật chặt tập trung vào cái này tại còn lại ngũ giới năm nơi thế lực vô thiên bọn họ k h ẽ động các cường giả lục giới lập tức biết lập tức trong lục giới một luồng khí tức ngột ngạt nhanh chóng tràn ngập ra thường kia ánh mắt trở nên càng ngưng trọng h ắ t long thành vậy mà quy mô khuyết trương hắn muốn làm gì thân giới vô số cường giả đã bị kinh động hạng tiên đế tuấn mấy vị cũng rối rít ném ánh mắt suy nghĩ c h ấ đ ộ n ma giới simu ba tuần các loại ma tổ lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc t i ê như giới, n lai khe n h ư mày sau một lát mở miệng nói quan thế âm tốt hơn giả như thế nào thưa phật tổ ta cùng đạt đến tây n h ư hạ châu trường sinh đại đế nói chuyện với nhau hỏi t h ă m quyết trường trường sinh đại đế cũng không nhiều lời chỉ nói là lý thành chủ mệnh lệnh vừa rồi trở về quan thế âm nói với giọng trịnh trọng lục giới t ế động lại đang lúc này lý thành chủ xem ra có mục đích riêng phật di lặc trầm âm mở miệng nói các cường giả lục giới lần thứ hai ra tay tuyệt sẽ không xa lý thành chủ không phải là dự định dùng cái này chủ động buộc bọn họ trước thời hạn ra tay không cho đông hoàng thái nhất ba tuần thời gian khôi phục đồng thời làm hết sức tăng cường lực lượng bản thân trong giọng nói quan thế âm mang theo không xác định chi ý loại này khả năng cũng hoặc tồn tại phật di lặc gật đầu nói như lai im lặng quả thực có thể là như vậy chuyện cho đến bây giờ ai cũng biết các cường giả lục giới lần thứ hai liên thủ gần trong g ă n t ứ c lý đạo cường cử động lần này cũng không lo lắng kích thích các cường giả lục giới tạo thành ác liệt hơn kết quả như vậy luôn luôn m u ố n đánh hiện nay đối với hắc long thành mà nói t i ê n t ĩ n h ngược lại không bằng khé động lý đạo cường có quyết đoán làm như vậy lại coi lại lý thành chủ phải chăng còn có cử động sau mấy tức như lai trầm một nói minh giới ừ thật là lớn k h í phách các cường giả lục giới đều nhìn chằm chằm lại còn dám tại lục giới đồng thời khuyết trương đây là xem các cường giả lục giới như không a trong minh minh có âm lanh âm thanh vang lên nhất quan tâm vẫn là thần giới ma giới h á t long thành muốn khuyết trương để khuyết trương đi thôi sớm m u ộ n d i ệ t vòng kết quả hiện tại tăng cường lý đạo cường một chút thực lực bản đế cũng càng vui thấy hắn sẽ cho các giới mang đến tổn thương nhiều hơn cho chúng ta mang đến thu hoạch càng nhiều có cường giả cười lạnh một tiếng nói không tệ yêu giới ừ lý đạo cường quả nhiên là nói không giữ lời chúng ta nên ra tay ngăn cản vạch hổ hư lạnh một tiếng s á c ý lâm như nói lúc này không nên phức tạp để tránh dẫn đến lý đạo cường tự mình đối với chúng ta ra tay trước nhìn thêm một chút đi không bao lâu nữa lý đạo cường tất nhiên bại vong nạo hồng nói với giọng lạnh lùng hừ năm đó hắn cùng yêu giới ta có ước định hôm nay giày xéo ước định nếu yêu giới ta không có lời giải thích ta mặt mũi ở đâu bạch h ổ không vui nói nạo hồng im lặng một chút hắn nhìn về phía bạch h ổ ý vị không do nói bạch h ổ đạo hưu không bằng đi thân mặt lý đạo cường nói bạch hồ trì trệ hung lạnh trừng mắt về phía n ạ hồng nói với giọng tức giận ngươi lây là ý gì cho rằng ngươi sợ lý đạo cường kia, ta liền sợ lý đạo cường kia. bạch hồ đạo huynh thần uy cái thế tự nhiên là không sợ mời nạo g hồng cười lạnh một tiếng đưa tay ra hiệu đi thì đi thật sự cho rằng ta sợ sao bạch hồ nội t r ư ờ n g nạo g hồng lộ ra một vẻ ngoài ý muốn cùng tồn tại ứng long trong đôi mắt cũng l ó e lên một ngạc nhiên c h i ý thực có can đảm không đi được chẳng qua chật bạch hồ tiếp tục mở miệng mắt h ổ c h ứ n g mắt ứng long và ngạo hồng cây ngay không sợ chết đứng chúng ta phải cùng nhau ứng long và ngạo hồng nạo g hồng lại hư lạnh một tiếng quay đầu không nghĩ lại để ý đến bạch hồ ứng long nghiêm mặt nói lúc này cũng không muốn lại cố kỵ dĩ vãng lẫn nhau ân đoán đối phó ly đạo cường mới là lớn nhất chuyện. chúng ta trước không cần phải gấp lại nhịn một chút không cần bao lâu ly đạo cường nhất định bại vong khuyên giải một chút cho cả hai một cái hạ bậc thang sau ứng long lại hỏi bạch hổ đạo h ư u kỳ lân nhất tộc có thể cho trả lời chắc chắn kỳ lân nhất tộc nói đến lúc đó coi lại bạch hổ trầm thấp lên tiếng ứng long ngạo hồng đều là những mày lại r á n chuột hai đầu cỏ đầu tường trả lời cái này hiển nhiên để bọn họ có phần không hài lòng nhưng cũng hết cách chỉ có thể để bạch hổ lại đi thuyết phục một hai luận quan hệ bạch hổ cùng kỳ lân nhất tộc phải thân cận không ít bạch hổ đáp ứng hỏi ứ n long chu tước huyền vũ trả lời chắc chắn đây chu tước đồng、ý. huyền vũ còn đang do dự ứng long trầm giọng nói do dự hừ bạch hổ khinh thường hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nhiều lời ta ngươi nhiều hơn nữa khuyên nhiều nói bất kể như thế nào ngũ đức đại trận nhất định phải hợp thành cho dù không đi đối phó lý đạo cường cũng có thể dùng đến từ bảo đảm ứng long trầm giọng nói bạch hổ ngưng lông mày c h ầ m t h ấ p ứng tiếng đối với ngũ giới còn lại phản ứng lý đạo cường tự nhiên rõ ràng nhưng không thèm để ý cũng không có giành đi để ý đến hiện tại liền so với ai khác nhanh hơn có bản lãnh thời khác này liền đánh đến sau khi truyền lệnh xong hắn lặng lẽ đi đến thần giới trong thất công chúa thiên đình cái này quan trọng nhất trước mắt vẫn là cần nhạc phụ tốt nhạc mẫu tốt công hiến chương chín trăm mười bảy thương lượng một chút chương chín trăm mười bảy thương lượng một chút phu hoàng mẫu hậu này đạo cường có một chuyện muốn nhờ khách sáo mấy câu lý đạo cường vẻ mặt trịnh trọng mang theo vài phần tôn kính nói ngọc đế vương mẫu vẻ mặt đều là nghiêm một chút lấy thực lực hôm nay của lý đạo cường thân phận lại lấy muốn nhờ hai chữ biểu đạt nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng chuyện cực kỳ quan trọng này bọn họ thật ra thì cũng lòng có đoán đơn giản hai món mà thôi bởi vì, Toàn bộ thiên đỉnh bộ cho ó t ể dù hắn con gái lớn mang bầu duy nhất đứa bé nhị nữ nhi cũng cùng quyết định hút nước cũng không thể giống như dĩ vãng như vậy đây là hắn tự giác đối với cái này lý đạo cường ngay từ đầu nói qua người một nhà không cần như thế nhưng ngọc đế hắn vẫn là miệng m nói thành chủ vương mẫu đồng dạng lý đạo cường mấy lần thuyết phục sau thấy bọn họ không thay đổi cũng chỉ có thể hít tin tức sau thái độ càng tôn kính mấy phần không dối gạt phụ hoàng mẫu hậu tu hành của ta đã đạt một cái cực đỉnh chi cảnh cần càng nhiều khí vận chi lực giúp ta một chút sức lực cho nên ta hạ lệnh hắc long thành ở trong lục giới trắng trận quyết trương hôm nay là thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hậu để thiên đ ỉ n h chính thức gia nhập hắc long thành lý đạo cường nói thẳng không có cái gì huyền chuyển những năm qua này quan hệ của s o n ư ơ n g thực lực địa vị hôm nay của hắn không cần đến vận chuyển ngay vậy ngọc đế, vương mẫu ngược lại đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra chuyện này mặc dù rất trọng đại cũng là bọn họ theo dự liệu hai chuyện một trong nhưng đem so sánh với một chuyện khác chuyện này bọn họ cũng không khó tiếp nhận phù hoàng mẫu hậu xin yên tâm sau khi gia nhập h ắ c long thành trong thiên đình vụ h ắ c long thành tuyệt sẽ không có bất kỳ nhúng tay lý đạo cường lại bảo đảm nói t h a n h chủ đều nói là người một nhà cần gì phải nói hai nhà nói không có vấn đề thiên đình lập tức chính thức gia nhập h ắ c long thành ngọc đế không do dự g ọ n nói quả quyết kiên định cười nói đa tạ phù hoàng mẫu hậu lý đạo cường hơi thấy thi lễ nói cảm tạ mặc dù trước kia hắn liền biết nhạc phụ tốt nhạc mẫu tốt sẽ không cự t u y ệ t nhưng thấy bọn họ thống k h o á i như vậy vẫn là thật cao hứng thân là con rể của bọn họ tự nhiên không ngại một chút cái gọi là mặt m ũ i tư thái thành chủ k h á c h khí ngọc đế cười nói vương mẫu cũng gật đầu ra hiệu không có mọi mòn chờ đợi chờ ngọc đế vương mẫu triệu kiến của tiên trước mặt mọi người tuyên bố sau khi gia nhập hát long thành ly đạo cường liền mang theo hài lòng quay trở về đến nhân giới thất công chúa thiên đình gia nhập hát long thành mang đến cho hắn hơn bốn vạn điểm đại cường đạo trong đó nhạc mẫu tốt trong mấy năm nay đã đột phá đến cấp độ nhân tiên mũ giới cùng nhạc phụ tốt chính là hai ngàn vạn đ i ể m đại cường đạo còn lại chính là thiên đình vô số năm qua nội tình dựa vào hắc long thành thiên đình những năm này đồng dạng là thực lực tăng nhiều đệ tứ cảnh cường giả đều đạt đến hơn trăm vị mang đến nhiều như vậy đ i ể m đại cường đạo là rất bình thường đây là chỉ đơn thuần hòa bình tuyên bố gia nhập dưới trướng hắc long thành nếu là bị hắc long thành vơ vét một lần có thể được đến càng nhiều đương nhiên lý đạo cường chắc chắn sẽ không làm như vậy trong thất công chúa thiên đình người nói hắn làm sao lại không có nói cùng nhau cưới tranh nhi các nàng mấy tỷ mỗi chuyện giao chỉ vấy lui ngày nô thị nữ sau khi chỉ còn lại hai vợ chồng ngọc đế trầm ngâm nói trong giọng nói hơi có chút nghi hoặc không nghĩ ra thế nào ngươi còn muốn thấy chuyện như vậy vương mẫu nhịn không được khinh bỉ nhìn ngọc đế bây giờ trong thiên đình chỉ có hai chuyện là đáng giá l ý đạo cường tự mình mở miệng muốn một là để thiên đình chính thức gia nhập dưới trướng hắc long thành hai chính là các nàng mấy cái t i ê nữ n nhi bảo bối đây là vợ chồng các nàng lòng biết rõ lý đạo cường chỉ nói chuyện thứ nhất hết chỗ chê chuyện thứ hai các nàng là thật nhẹ nhàng thở ra v ề phần lý đạo cường có hay không đối với tranh nhi sáu tỷ bội đều lên tâm tư cho dù vương mẫu đều nhìn ra nam nhân ai dĩ nhiên không phải ngọc đế liền vội vàng lắc đầu vẻ mặt lại có chút phức tạp nói ta ngươi cũng biết người đàn ông này trái tim sẽ theo thực lực càng mạnh trở nên càng lớn lấy thực lực hôm nay của hắn ta ngươi cũng không thể lừa mình dối người khẳng định là đúng tranh nhi tỉ mọi mấy cái đều lên tâm tư hắn lần này nhưng không có nói ra nửa phần chẳng lẽ là đại chiến sắp đến không dành bận tâm chuyện nam nữ muốn đợi sau đại chiến lại nói hừ ngươi sẽ biết loạn quan tâm suy nghĩ minh bạch lại có gì ích vương mẫu h ừ nhẹ một tiếng trừng mắt nhìn ngọc đế tức giận nói ta xem như thấy rõ ngươi hiện tại chỉ sợ là ước gì con rể cưới ngươi bảy nữ vạn nhất con rể thật có thể quân lâm lục d ư ớ i ngươi cũng tốt phong quang phong quang đúng không xem ngươi nói gì vậy ta làm sao có thể nguyện ý bảy nữ cùng nhau gả cho một người đàn ông ta chính là không ớn mới quan tâm ngọc đế lập tức có chút tức giận nói với giọng tức giận vương mẫu không nói cũng không biết tin hay không ngưng tạm nàng thở dài một tiếng mà thôi mà thôi dù sao ta ngươi đều không ngăn cản được cái gì có hồng nhi tranh nhi còn có ngoại tồn tại con rể vừa không biết ép buộc chúng ta để chúng nữ nhi chính mình tuyển chọn đi tránh khỏi chúng nữ nhi tương lai phản quay đầu lại quái chúng ta ngọc đế chợt nghe ra cái gì n h ì n về v phía ư ơ n g mẫu nói chúng nữ nhi lại có thai hoan lên hắn đúng không? có lại thai Ừm. vương mẫu thở dài ứng tiếng ngọc đế há một muốn hỏi là chúng nữ lại ngậm miệng lại hỏi thì có ích lợi gì chuyện như vậy không phải đã sớm có dự đoán sao lý đạo cường loại kia nam nhân một khi thoáng tiếp xúc lục giới này to lớn lại có mấy vị nữ tử có thể ngăn cản lúc trước để mấy đứa con gái đi ngọc đế đẻ xuống tâm tình trong lòng đ ố n g nhiên dễ chịu một chút nhân giới h long thành lý đạo cường sau khi quay trở về liền một bên chờ đợi điểm đại cường đạo nhanh chóng tăng trưởng một bên n ồ i bạn chúng nữ chỉ điểm bọn họ tu luyện trong lúc vội vã từ h tháng. Hôm hắn chúng thê hội nhau. thiệt chén rượu lên, ôn Nhu nhìn chúng nữ nói Hồng Nhi,、Long、Nhi, Linh ờ Cường i gian nói Nhi, công cùng bưng Long Ngạc, Ngự nay, nữa lần đến Trên lên, Ôn nữ Yên. tử tụ một Lý Lục vị đều đủ, Đạo rượu rượu trái đến phải lý đạo cường theo thứ tự kêu chúng nữ nhu tình mật ý đợi kêu xong bên tay phải hoàng tuyết mai sau hắn ôn nhu nói những năm này vất vả cũng ủy khuất các ngươi phu quân mời các ngươi một chén chúng nữ không có nhiều lời rồi rít uống vào chén rượu này phu quân năm này ngươi mới là cực khổ nhất bọn tỷ bội đều hiểu được phu quân đại công chúa đặt chén rượu xuống dịu dàng nói chúng nữ phần lớn đều là gật đầu cái kia vốn là là phu quân nên làm để các ngươi lo lắng bị liên lụy bất kể như thế nào là phu quân sai lý đạo cường cười quay xuống đầu nói vợ chồng vốn là một thể bọn tỷ mội cũng là căn nguyện phu quân không cần vì chúng ta lo lắng nhiều đại công chúa khuyên giải an ủi trường hợp này hiện tại cũng chỉ có nàng có thể đại biểu lấy chúng nữ đáp lại lý đạo cường hết cách hơn ba mươi vị nữ nhân một khi đều nói c h à n g diện muốn hỗn loạn nhất là tại bậc này chẳng biết lúc nào đại chiến đánh đến nơi dưới tình huống chúng nữ đều không nghĩ ẩm ý đến lý đạo cường chỉ có thể chọn một vị đại biểu lý đạo cường tràn đầy yêu thương ánh mắt lần nữa một quét qua qua chúng nữ hắn trầm mặc một chút sắc mặt nghiêm túc mấy phần chúng nữ cũng theo nghiêm túc phu quân có chuyện gì nhưng nói không sao bọn tỷ mội nhất định đều sẽ ủng hộ ngươi đại công chúa khéo hiểu lòng người nói chúng nữ toàn bộ gật đầu lý đạo cường t r ư ớ c miệng lại nhắm lại hơi có chút ngượng ngủng cảm giác lại im lặng một chút vừa rồi mở miệng nói các phu nhân phu quân quả thực có một việc muốn theo các ngươi thương lượng một chút các ngươi yên tâm chẳng qua là thương lượng lời này vừa ra chúng nữ đều h ế u kỳ cũng có số ít như có điều suy nghĩ có thể để cho phu quân tên này như vậy miệng ra thương lượng hai chữ chuyện cực kỳ hiếm thấy không phải là nghĩ đến các nàng trong mắt không khỏi xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít đấu ván chi ý lý đạo cường làm như không thấy phụ quân ngươi cứ nói đi đại công chúa trong lòng cũng một cái lộ bộ nghĩ đến một ít không tốt khả năng nhưng vẫn là ôn lu nói cùng còn lại mấy giới chi chiến xem như đi đến mấu chốt nhất thời điểm không có bất ngờ gì xảy ra lần sau sẽ quyết định ra cuối cùng thắng bại chương 918, c h ọ n trăm mười tám trọ phi trên mặt lý đạo cường hiện lên vẻ ngưng trọng để chúng nữ theo trong lòng cảm giác nặng nề lần sau cũng là cuối cùng quyết chiến sao đại công chúa n h ị n không được một tay phủ hướng bụng một cái tay khác với đến cầm lý đạo cường đặt ở trên đùi bàn tay lớn tìm kiếm lấy một luồng an ủi lý đạo cường trở tay cầm con này bàn tay trắng non thon dài non mềm nhưng chúng nữ ánh mắt nhìn trường phía dưới hắn cũng không thể làm nhiều những chuyện khác nếu không chúng nữ lúc này rộng lượng đến đâu cũng muốn chua chua lúc này đại công chúa giống như là nghĩ đến điều gì lại đưa tay thu về lý đạo cường dư quang nhìn lại trong lòng càng mềm mấy phần biết vị phu quân mình suy tính hiệu chuyện nữ nhân luôn luôn càng có thể để cho nam nhân thương yêu hồng nhi không thể nghi ngờ cũng là trong đó nhân tài kiệt không có cưỡng cầu hắn tiếp tục mở miệng tràn đầy chân thành tha thiết nói tu vi của ta đã đạt đến cực đ ỉ n h c h i cảnh nếu nghĩ đột phá cần càng nhiều khí vận c h i lực các phu nhân phu quân không nghĩ lừa gạt các ngươi mỗi sinh linh sinh ra kèm theo một phần khí vận chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít vượt qua xuất sắc khí vận c h i lực càng nhiều cùng ta kết thành vợ chồng người ta có thể mượn đối phương khí vận c h i lực chúng nư nghe xong đ ô n g nhiên hiểu rõ nhà mình hôn đả này phu quân cưới nhiều nữ tử như vậy không chỉ là đơn thuần háo sắc vẫn là vì khí vận tri lực trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp khó hiểu tri ý chính mình lúc trước phu quân là nghĩ thế lúc cưới nhiều một chút nữ tử hoàng tuyết mai bỗng nhiên mở miệng nói trong lòng lý đạo cường an ủi tuyết mai nhà ta cũng là h i ể u chuyện biết nói tiếp cho phu quân nấc thang gật đầu thừa nhận bầu không khí có chút trở nên trầm mặc không ít thông tuệ phía trước liền nghĩ đến chút này trong lòng là có không vui đến lúc nào còn muốn lấy vợ hình như còn không chỉ là muốn cưới một hai cái nhưng bây giờ dính đến khí vận chi lực dính đến lý đạo cường chuyện tu luyện càng dính đến việc quan hệ một nhà tồn vong lục giới chi chiến các nàng liền đều không thể nói thêm cái gì phu quân muốn cưới cái nào mấy vị cô lương đại công chúa mở miệng ánh mắt như nước có chút khẩn trương nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường lập tức liền nhìn ra nàng khẩn trương vì sao đây là lo lắng chính mình đối với bên ngoài tranh nhi cái khác mấy cái c ô em vợ cũng lên ý nghĩ cho hồng nhi một cái ánh mắt yên tâm chân thành nói hắn trước mắt ta cũng không thể xác định ta sẽ hướng các nàng hỏi thăm nếu là nguyện ý gả cho ta ta cưới nếu không muốn cũng không thể cưỡng cầu người ta không thể ép buộc ít nhất bên ngoài không thể ép buộc đây là lý đạo cường luôn luôn nguyên tắc cho dù hiện tại tiếp tục cần điểm đại cường đạo hắn cũng không muốn phá vỡ c h ú nữ trong lòng vẫn là phức tạp vượt mực bất đắc dĩ nặng nề các loại tâm tình xen lẫn chẳng qua yêu nữa ăn dấm thời k h ắ c này cũng đã nói không ra lời gì dính đến hắc long thành cùng các cường giả lục giới thắng bại đại sự bên trên ý nguyện cá nhân căn bản không có ý nghĩa nhà mình hôn đả này phu quân nguyện ý trước thời hạn cùng bọn họ nói còn lấy thương lượng hai chữ mà nói cũng coi là đầy đủ tôn trọng các nàng từng đạo nhu tình ánh mắt xen lẫn ý mắng ăn ý đạt được lý đạo cường trong lòng cười một tiếng quả nhiên qua nhiều năm như thế đều là hiểu chuyện không ít phu quân người đi làm đi đánh thắng trận chiến này ta cùng bọn tỷ bội đều sẽ ủng hộ phu quân đại công chúa vẫn là người đầu tiên mở miệng trong ánh mắt cái k i a mấy sợi phức tạp bị nàng đẻ xuống lý đạo cường vẻ mặt cảm động gật đầu kiên định nói ta nhất định sẽ đánh thắng trận chiến này cảm ơn hồng nhi đại công chúa lắc đầu không nói chuyện chỉ lấy ánh mắt biểu đạt chính mình kiên định lý đạo cường ánh mắt ôn nhu nhìn về phía chúng nữ khác bầu không khí đều đến loại trình độ này đương nhiên cũng được nghe một chút chúng nữ khác giải thích không thể luôn im lặng dính đến đại cục nên cưới liền cưới lệ mê chậm chạp làm cái gì hoàng tuyết mai lập tức mở miệng có chút khinh thường lãnh đạo mở miệng nói lý đạo cường không ngại là tuyết mai phong cách phụ quân ngươi liền cưới đi. n g ư g yên không sao vương ngữ yên lắc đầu ôn nhu nói ân ta ngoan ngữ yên vẫn là ngoan ngoãn phu quân nếu vì ngươi long nhi không ngại tiểu long nữ chỉ thấy lý đạo cường trong mắt lại không thừa nổi cái khác choáng váng long nhi trong thế giới của nàng có lẽ chỉ có ta một cái lý đạo cường trong lòng b ò n g tiếng thở dài mềm n h ú t mấy phần ngươi nếu muốn cưới vợ ai còn ngăn được ngươi nhiều năm như vậy thiếp thân ngăn cản qua phu quân lấy vợ sao phu quân ngọc yến đều nghe phu quân đánh thắng trận chiến này nhưng được thua thua người một nhà đều muốn cùng người cùng nhau t r o n cùng muốn cưới liền cưới đại trợ phu sao trở nên bà mụ tìm một đống lớn lý do còn không phải ngươi sắp tâm phát tác h ử xem ở đại chiến phân thượng để ngươi hoang đường một lần đều cùng nhau cưới thành chủ k a k a linh nhi tin tưởng thành chủ k a k a nhất định sẽ thắng mộng giao sư mội chờ nhiều năm như vậy cuối cùng muốn được như nguyện xem ngươi n ở nụ cười nhiều thê tử như vậy đều duy trì ngươi tiếp tục cưới s ư ớ n g đến phát rổ h ử h ử một câu tiếp lấy một câu có lấy tiểu tính tình giọng điệu nói có ônu cũng có không lên tiếng chẳng qua là gật đầu bày tỏ ủng hộ vẻ mặt rất kiên định cuối cùng mặc kệ ra sao nguyên nhân một cái không có đều tỏ thái độ ủng hộ lý đạo cường nụ cười đều càng đậm không ít chưa bao giờ có như thế chân thành đợi chúng nữ toàn bộ tỏ thái độ xong lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng các phu nhân hôm nay là lý đạo cường ta hủy khuất các ngươi phu quân có thể làm được không nhiều lắm chỉ có ngày nào đó phu quân tất mang các ngươi quân lâm lục giới này phía trên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch biểu hiện ra hắn kiên quyết sau đó không tiếp tục đàm luận nặng nề chủ đề người một nhà h ả o h ả o ăn một bữa đợi tự mình đưa hồng nhi trở về bọc hậu lý đạo cường bắt đầu suy tư lần này đám cưới nên cưới nào nữ tử từ thế giới tổng võ bắt đầu lập tức có một chút nữ tử bở ví dụ như tần mộc giao thạch thanh tuyền v â n v â n sau đó theo hắc long thành lớn mạnh đến bây giờ công chiếm từng cái cảnh vực không biết bao nhiêu nữ tử xuất sắc xuất hiện hắn một mực chưa kịp cưới hiện tại hắn cần thiết điểm đại cường đạo vừa vặn thừa dịp thời cơ cưới một nhóm cái này đến cái khác tên xuất hiện tại tên của hắn đơn cùng lúc đó lý đạo cường muốn cưới một chút nữ tử làm vợ danh sách chưa quyết định tin tức rất nhanh truyền ra cái này tự nhiên là trong chúng nữ không ít người cố ý gây nên nguyên nhân rất đơn giản dù sao đều khẳng định là muốn cưới vậy còn không như cưới cùng chính mình quan hệ tốt bao đoàn tại trong chúng nữ đã sớm bắt đầu lưu hành tin tức c h u y này ra, Hác h Long t n bên trong, cùng giới trướng h thế h tức giới cấp cấp lực, c ấ lập để ộ n tuyệt đại bộ phận người thở dài không dứt tâm tư nhẹ nhõm trải qua những năm này phát triển theo lý đạo cường trở thành công nhận lục giới đệ nhất cường giả h ắ c long thành cũng đã là hoàn toàn xứng đáng lục giới đệ nhất đại thế lực thực sự trở thành một cái thế lực bá chủ lúc này dưới t r ư ơ n g h ắ c long thành đệ tứ cảnh cường giả đã đạt đến hơn ngàn vị nhưng cái này cũng không hề đại biểu đệ tứ cảnh cường giả nát đường cái mỗi một vị đệ tứ cảnh cường giả đều có không tầm thường địa vị nữ tử căng là chỉ có một bộ phận rất nhỏ thích hợp gà vào phụ thành chủ lại muốn giảm đi một bộ phận lớn tổng thể mà nói có thể nhúng vào chuyện này rất rất ít tuyệt đại bộ phận người tắt tâm tư còn lại số người cứ ít lại là bắt đầu nhanh chóng hành động nạ xì tiên cô đây chính là cơ hội khó được ngươi có nguyện ý hay không nếu là nguyện ý ta liền vì liên hệ tu tiên trong cảnh vực một vị đạo nhân mong đợi nhìn cách đó không xa thân ảnh cô cô ngươi mặc dù thành qua thân nhưng thành chủ là sẽ không ngại hiện tại phu nhân bên trong lập tức có mấy vị là gà cho người khác liền đứa bé đều có cô c ô ngươi ít nhất cũng không có đứa bé cô cô vương gia ta vừa rồi gia nhập h ắ c long thành đây chính là cơ hội tốt mặc kệ có được hay không chúng ta dù sao cũng phải thử một chút linh, linh ngươi có muốn hay không gà cho lớn ma vừa ma thương miêu vừa ăn đồ vật một bên lười b i n g nói thương miêu n g có vẻ hơi mong đợi nói sau đó ngươi lại thêm một cái chỗ dựa đúng không linh hoàng khinh bỉ nhìn thương miêu thương miêu xem như cái gì cũng không nghe thấy tiếp tục hô hô ăn các nơi bên trong những chuyện tương tự không ít đồng thời chúng nữ cũng không ít tự thân xuất mã đêm đó hai ngày sau đại công chúa trong cung điện n h â n mày do dự rất lâu đại công chúa để lục mội đi nói cho nhị mội đến một chuyến không bao lâu nhị công chúa hấp t ậ p đến đại tỷ người thế nào tiểu g i a hỏa có hay không lại gây chuyện nhị công chúa quan tâm hỏi ta không sao đứa bé trong khoảng thời gian này cũng coi như ngoan đại công chúa một tay nâng lên bụng trên mặt theo bản năng lộ ra tràn đầy tình thương của mẹ nụ cười ngoan liền tốt đại tỷ ngươi để ta đến là có chuyện gì không nhị công chúa cười trực tiếp hỏi đích thật là có một việc muốn theo nhị mọi ngươi nói một chút đại công chúa gật đầu nói ra hiệu để nhị công chúa dùng pháp lực ngăn cách trong ngoài nhị công chúa một kỳ trong điện này có thể nghe các nàng nói chuyện đơn giản chính là lục mội cùng thất mội rốt cuộc là chuyện gì đại tỷ đây là liền lục mội thất mội đều muốn gạt chẳng qua mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là lập tức pháp lực t u ô n ra ngăn cách trong ngoài đại tỷ rốt cuộc là chuyện gì h nhị công chúa tò mò hỏi phu quân muốn lấy vợ nhị mội ngươi biết đại công chúa ôn nhu nói ừ n nhị công chúa hơi đỏ mặt gật đầu nhỏ giọng nói tỷ phu thành chủ hôm trước đã đã, đã nói với ta ngươi thấy thế nào đại công chúa nhẹ giọng hỏi Thắng đại, đại công t r chúa khé ô n thở m i dài âm thanh giọng nói hê máy nhị muội ngoài ngươi ra ngươi cảm thấy còn có vị nào mội mội thích phu quân nhị công chúa vẻ mặt giật mình đông nhiên đứng dậy lại tỷ ngươi nói là còn có mội mội thích thành chủ nhị m ộ i ngươi cứ nói đi đại công chúa bình tĩnh nói nhị công chúa trước miệng im lặng vấn đề này không khó trả lời m í m í môi nhất thời có chút bối rối không biết làm sao hồi lâu mới không xác định nói đại tỷ ý của ngươi là từ xưa đến nay anh hùng yêu mỹ nhân mỹ nhân yêu anh hùng nhị m ộ i các ngươi cùng phu quân sống chung với nhau yêu hắn cũng là bình thường đại tỷ đều có thể hiểu được đại công chúa đưa tay kéo lại nhị công chúa tay ôn nu an ủi nhị công chúa trên mặt lộ ra một luồng vẻ xấu hổ cùng ý xấu hổ bất kể nói như thế nào vậy cũng là nàng tỷ phu nàng yêu nàng tỷ phu nhị muội chính như như lời ngươi nói Tháng đại công t chúa nói g ư ô nghiêm túc mặc dù có chút ít suy đoán nhưng thật chính thay nghe thấy đại tỷ nói như thế nhị công chúa trong lòng vẫn là một trận phức tạp đại tỷ nhị công chúa nhịn không được ôm lấy đại công chúa nhị mội ủy khuất ngươi đại công chúa mang theo chút ít ý xấu hổ nói chuyện này là quyết định của nàng nàng lại là đại tỷ vốn nên do nàng ra mặt nhưng nàng ôm mang thai ta m ộ i các nàng thấy nàng sẽ chỉ lại không dám thổ lộ tâm ý để nhị m ộ i đi làm chuyện này đối với nhị m ộ i mà nói là một chuyện rất thống khổ khuyên m ộ i m ộ i mình cùng chính mình cùng nhau gà cho sắp cùng chính mình thành thân phu quân chuyện này đối với bất kỳ một cái nào nữ tử mà nói cũng không dễ chịu đại tỷ ta không bị khuất người mới là nhất bị khuất nhị công chúa lắc đầu đau lòng nói trong nội tâm nàng là không dễ chịu có thể nàng hiểu đại tỷ trong lòng càng khó chịu hơn đại tỷ còn ôm hải từ đâu có thể chuyện này có thể trách ai đây lý đạo cường đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến đối tượng thế nhưng là lý đạo cường cũng không có bức bách tỷ mọi các nàng hơn nữa hiện nay lục giới áp lực để hắn không thể không như vậy đại tỷ không sao chỉ cần chúng ta người một nhà bình an vô sự đại tỷ liền thỏa mãn đại công chúa ônu mà cười cười đại tỷ nhị công chúa càng đau lòng cũng không có biện pháp chỉ có thể gật đầu kiên định nói chuyện này giao cho ta ta nhất định hỏi rõ ràng ta mọi tâm ý của các nàng để các nàng tự mình lựa chọn Ừm. Trong hắn một mực tại tự mình đi hỏi thăm hắn nhìn chúng nữ tử có nguyện ý hay không lúc này cùng nhau gả cho hắn mặc dù hao phí thời gian có chút phiền phức nhưng đều đáng giá thành ý thứ này từ trước đến nay nhất đả động lòng người tranh nhi tiểu bạch tần mộng giao thạch thanh tuyển bạch tố trinh diệp hồng ngư mạc sơn sơn từng vị đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới nữ tử đều lần lượt đồng ý nhìn trong tay phần danh sách này suy tư muốn hay không tiếp tục tăng thêm chương chín trăm hai mươi hạo thiên tam tăng, tăng chương chín trăm hai mươi hạo thiên tam tăng, tăng mắt nhìn trong đại cường đạo hệ thống thời, thời khắc khắc đang nhanh chóng tăng lên điểm đại cường đạo lý đạo cường đánh giá thời gian vừa nhìn về phía danh sách trong tay muốn tại vài ngày sau đám cưới kết thúc liền gọp đủ điểm đại cường đạo vẫn còn có chút không đủ hắc long thành tại lục giới k h u ế t trương đã rất nhanh nhưng m a u hơn chiếm lĩnh địa bàn cũng cần một cái thời gian đợi thêm hơn một tháng cũng đầy đủ gọp đủ còn lại điểm đại cường đạo có thể hắn vẫn là ngại chậm hơn một tháng đủ quá nhiều chuyện xảy ra hắn không muốn ra đương nhiệm gì biến số hắn ý nghĩ bên trong vài ngày sau liền đám cưới đám cưới sau gọp đủ tất cả điểm đại cường đạo lập tức đột phá trong hai mắt vẻ suy tư lấp lóe hiện tại cũng không phải trong hắc long thành c lấy thực ô n g đủ lực hôm nay của hắn đã có thể trước thời hạn thấy một nữ tử có đầy đủ hay không để đại cường đạo hệ thống bình xét cấp bậc h long thành giới t h ư ớ n g cấp độ nhân tiên tứ giới nữ tử chỉ có hai mươi nữ. có thể bị đại cường đạo hệ thống định giá cấp một bốn mươi định giá cấp hai lại trừ bỏ đủ loại nguyên nhân bên ngoài thích hợp cưới trở về liền không nhiều lắm còn có một cái lý đạo cường mặc dù quyết định duy nhất một lần cưới nhiều vị nữ tử nhưng cũng không thể quá nhiều thật cưới cái hơn mười vị liền không miễn có chút khó coi hắn đây không phải hoàng đế chọn phi hơn nữa hoàng đế chọn phi duy nhất một lần nạp nhiều như vậy phi tần cũng là phút cấp bậc mỗi cấp bậc số lượng có hạn hoàng hậu liền một cái chân chính phi nhiều lắm là m ấ y cái còn lại địa vị không cao hắn lấy về nhà cũng không phút phẩm cấp tương đương với lập tức cưới nhiều vị hoàng hậu duy nhất một lần số lượng không thể quá nhiều chỉ tuyển tu vi đạt đến cấp độ nhân tiên t ừ giới nữ tử nguyên nhân đúng là như thế hai điểm cộng lại trong tay hắn trên danh sách hơn mười vị nữ tử đã là tối ưu lựa chọn không nên nhiều hơn nữa tăng thêm cho nên muốn nhanh hơn g ọ p đủ điểm đại cường đạo vẫn là phải dựa vào chất lượng lý đạo cường suy nghĩ lấp lóe đ ỗ n g nhiên nhìn về phía thần giới suy nghĩ một chút không có nhiều do dự một đạo phân thân tiến vào trong thần giới đây là khoảng cách thất công chúa thiên đình không biết bao xa một chỗ thần đình quan minh khí tức phổ chiếu ức và giảm chúng ta lại gặp mặt lý đạo cường nhìn trước mắt một bộ áo trắng cao lệnh tao ngạo hoàn mỹ vô khuyết nữ hạo thiên mỉm cười nói lý thanh chủ hạo thiên bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng trong con người nổi lên nhẹ nhẹ cảnh giác ha ha cô nương không cần phải lo lắng lý mô đến đây cũng không có ác ý lý đạo cường cười một tiếng chân thành nói cô nương hạo thiên khen nhữ mày đây là nàng gần như chưa từng nghe qua xưng hô nhưng lúc này cũng không phải suy tính thời điểm này lý thanh chủ đại gia quan lâm không biết có chuyện gì hạo thiên rất trực tiếp nói lý đạo cường uy danh bây giờ lục giới đều biết chẳng qua thần hiện tại đảo cũng không nhiều lo lắng bởi vì thần không cho rằng đường đường lục giới đệ nhất cường giả đi đến thần giới vì đối phó thần thần tự nhận còn không có lớn như vậy mặt m ũ i cô nương quả nhiên là trực s á n g tính t ì n h lý mộ cũng từ trước đến nay thích đi thẳng về thẳng đến đây có một chuyện muốn cùng cô nương thương lượng lý đạo cường nghiêm sắc mặt n g ừ n g tạm trịnh trọng nói ta muốn cưới cô nương làm vợ vô số năm qua hạo thiên lạnh lùng đến đâu tính t ì n h lúc này cũng không nhịn được k h ẽ giật mình không có cô gái tầm thường thẹn hoặc g i ậ n các cảm xúc thần bình thản nói ta vô tình, tình yêu chuyện không phải giữa nam nữ tình yêu chuyện lý đạo cường lắc đầu thẳng thắn nói không dối gạt cô nương Ta t cô, cô, cô nương yên tâm loại này mượn đối với cô nương không có bất kỳ chỗ xấu gì bởi vì vợ chồng vốn là một thể nếu như không tin có thể cùng ta đi đến hắc long thành xem xét ta cái khác thê tử cũng không có bất kỳ chỗ xấu nếu như cô nương gà cho ta ta có thể hướng cô nương bảo đảm đợi ta nhất thống lục giới tất toàn lực giúp cô nương tu hành đến lúc đó ngươi hào quang có thể tùy ý huy sái lục giới lý đạo cường chân thành tha thiết nói hạo thiên trong ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ ba đậu thân mở miệng hỏi lý thành chủ biết t a tu hành trong lòng lý đạo cường cười một tiếng đây là động tâm bây giờ lục giới chuyện có thể giấu dếm được ta cũng không nhiều lý đạo cường nói câu hàng thật ra thật chuyện nhỏ chân thành nói cô nương đến từ thiên địa sinh linh ý niệm bên trong trải qua tháng năm dài đàm đắng thành tựu hiện nay ngươi trở thành một cái thế giới thần minh tại trong thế giới kia cô nương mặc dù chúa tể hết thảy nhưng t h thật đồng dạng mất tiến hơn một bước hy vọng bởi vì thế giới cứ lớn như vậy sinh linh cứ như vậy nhiều cô nương là thế giới thần h i ể u rõ nhưng cũng bị thế giới vây khốn ở tại bây giờ trong lục giới cô nương nếu nghĩ nhanh chóng tu hành phương pháp nhanh nhất chính là cô nương tạo ra nguyên nhân dẫn chúng sinh tín ngưỡng hạo tiên không nói h i ệ n nhiên chấp nhận ánh mắt lại là ngưng trọng hơn mấy phần trầm giọng nói không tệ nhưng lý thành chủ còn không xác định có thể hay không vượt qua một kiếp sau lại như thế nào xác định tương lai có thể giúp ta vài ngày sau ta sẽ đám cưới sau đó tiến hành đột phá ta có một trăm phần trăm tự tin đột phá thành công đợi ta đột phá thành công lục giới chẳng qua là tạ vật trong lòng bàn tay chỉ cần cô nương nho nhỏ cược một chút lý đạo cường bình tĩnh tự tin nói hạo thiên im lặng hồi lâu vừa rồi bình thản mở miệng tốt ta gả cho ngươi nhưng tương lai ngươi muốn một mực giúp ta tu hành tự nhiên lý đạo cường một lời đáp ứng trong lòng cũng là không khỏi vui mừng điểm đại cường đạo đủ chuyện khẩn cấp vài ngày sau đám cưới cô nương hiện tại liền theo ta đi hắc long thành lý đạo cường giọng nói ôn nhu mấy phần nói hạo thiên gật đầu không có nhiều lời, lạnh lùng cao ngạo tính tình nhìn một cái không xót gì vượt qua lý đạo cường tất cả thế tử đúng muốn hay không thay cái tên hạo thiên hai chữ không quá thích hợp lý đạo cường nguyện chuyển nói hạo thiên nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường chân thành tha thiết đối mặt sau mấy t ứ c hạo thiên hử nhẹ một tiếng ta không thèm để ý một cái tên ngươi t ù y ý tê ứ trong lòng lý đạo cường cười một tiếng quả nhiên đối phương dễ dàng như vậy đồng ý gả cho hắn tín nhiệm hắn không chỉ là hắn đưa ra điều kiện còn có đã sâu sắc nhận thức được uy hiếp vị k i a vô thượng thiên đế hạo thiên có thể tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hạo thiên còn lại tồn tại vậy liên gọi là tăng tăng đi như thế nào lý đạo cường suy nghĩ một chút đề nghị có thể tăng tăng rất thẳng thắn đáp ứng lý đạo cường ôn n u mà cười cười tiến h lên cầm tay tăng tang tăng tang, tang mắt nhìn không phản kháng m ặ t không đổi sắc đi ta dẫn người đi nhà sau này của chúng ta Trường thất 921, vô địch tỷ mang ộ mội i cưới. cưới. tổ Trường thất tỷ tổ hợp đám cưới. 921, vô địch thất tổ hợp đám đám m 921, vô theo tăng tang về đến hắc long thành tự mình dẫn nàng đi dạo một lần trong thành n g o à i thành đồng thời từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đám cưới tại sau ba ngày mệnh lệnh một chút lập tức chuyển hướng bốn phương tám hướng đối mặt cái này vừa hiện đến mức dị thường r ồ n dập đám cưới dưới trướng hắc long thành tự nhiên lại là một trận sóng gió nhất là những kia muốn gia nhập phủ thanh chủ càng cảm thấy đáng tiếc thời gian đều ổn định ở sau ba ngày hiển nhiên thí sinh đã quyết định không có phần của các nàng trong thành vì ba ngày sau năm ư ớ i càng là lập tức bận rộn thành một đ o ạ n lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được thành trì khổng lồ bên trong trở nên hỉ khí dương dương trong thành mấy ngàn vạn người đều bị chuyện này hấp dẫn ánh mắt các loại tiếng nghị luận nối liền không dứt trong đó nhiều nhất tự nhiên là lần này thành chủ rốt cuộc duy nhất một lần sẽ lấy mấy vị phu nhân những phu nhân này cũng đều là ai lý đạo cường lúc này không có lòng dạ để ý đến ngoại giới âm thanh thời gian ba ngày đích thật là quá rồn rập hắn cũng không thể không công việc lưu bù lên thư u y ệ t đại bộ p ậ n chuyện đều không cần hắn quan n h đều tâm, n còn có một số chuyện, cần hắn tự mình đi làm. Ví dụ như muốn hơn nữ hắn mình chấn an. g có cưới được một làm, mặt tự tử, tự trao Thư số đi đổi, ví vị dụ ra phòng lý đạo cường đang xử lý một số việc t h à n h chủ hồng nhi phu nhân mời thành chủ hiện tại đi qua một chuyến a chu vào nói nói lý đạo cường hơi kỳ lúc này hồng nhi tìm hắn làm cái gì còn hiện tại có đại sự gì xảy ra sao suy nghĩ loé lên ý chí theo bản năng đi tìm hiểu một chút trong n h á y mắt hết thể liền hiểu rõ trong lòng ánh mắt hơi đổi loé lên mấy sợi ôn n h chi ý ừ ta đi xem một chút nói một tiếng lý đạo cường đi thẳng đến hồng nhi ngoài cung điện chỉ chốc lát lý đạo cường trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn hồng nhi kinh ngạc nói hồng nhi ngươi cái này thế nào phu quân chẳng lẽ không muốn sao hồng nhi trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hư h o à n nói khu khu lý đạo cường ho nhẹ hai tiếng vẻ mặt có chút lúng túng lại tràn đầy thương yêu nói không phải không muốn chẳng qua là để hồng nhi ngươi chịu bị khuất nói cực kỳ ôn nhu đem hồng nhi ôm vào trong ngực hồng nhi không bị khuất hồng nhi ôn thuận dựa vào trong ngực lý đạo cường mang theo mấy phần không muốn xa rời cùng một bất đắc dĩ nói chỉ cần bọn mội mội ý phu quân sau này đối với bọn mội mội tốt hồng nhi liền thỏa mãn hồng nhi ngươi yên tâm mặc kệ phu quân sau này thế nào tất đối với tỷ mội các ngươi từ đầu đến cuối như một thương các ngươi thương các ngươi tuyệt không cho các ngươi chịu nửa điểm bị khuất lý đạo cường lập tức bảo đảm nói vậy phu quân cần phải nhớ k ỹ lời ngày hôm nay ngày nào nếu vi phạm chúng ta thất tỷ mội liền cùng nhau tìm phu quân p h i ề n thoái đại công chúa cũng thiếu có lộ ra con gái út tư thái làm n ú c nói phu quân tuyệt không dám quên lý đạo cường cười nói tâm tình rất vui vẻ thất tỷ mội mặc dù nhìn thấy hồng nhi thất tỷ mội ngày thứ nhất hắn liền suy nghĩ nhưng trên thực tế hắn đều chuẩn bị xong dùng thời gian dài rằng giặc đến làm thành chuyện này không nghĩ đến chẳng qua hơn một trăm năm liền trở thành công đương nhiên không thể phủ nhận hiện tại thời cơ có công lao rất lớn không sai hắn hiểu được còn có hồng nhi vừa rồi nói chính là đem tranh nhi sáu tỷ mội toàn bộ gà cho hắn đây là hồng nhi để tranh nhi đi tìm hiểu năm cái mội mội tâm ý cho ra kết quả đối với kết quả này thật ra thì lý đạo cường thậm chí đại công chúa cũng không quá qua ngoài ý muốn k i ế p sợ nếu như lúc khác hoàng nhi các nàng ngũ tỷ mội cho dù đối với lý đạo cường hắn cố ý nhưng bận tâm đại tỷ nhị tỷ cũng sẽ không tùy tiện biểu lộ ra chớ nói chi là nguyện ý cùng nhau gả cho hắn chẳng qua là hiện tại dính đến hắc long thành sinh tử tồn vong đại sự lý đạo cường cần nữ tử khí vận hoàng nhi các nàng làm ra quyết định này không nhiều lắm ngoài ý liệu phu quân ngươi hiện tại nhất định rất cao hứng rất đắc ý sao c h ậ n đại công chúa ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy chọc lấy lồng ngực lý đạo cường có chút ít tức giận nhỏ ủy khuất nói lý đạo cường hơi chớp mắt tình như vậy tự hay thay đổi nũng nịu tư thái trước kia hồng nhi là sẽ không có nhìn xem bụng to ra rất hiểu rõ hiệu lực nữ nhân mang thai nha phu quân không muốn lừa dối hồng nhi phu quân hiện tại là rất cao hưng vô cùng vui vẻ dù sao có thể được hồng nhi các người thất tỉ mội yêu thương phu quân thật cảm thấy rất vinh hạnh nhưng không có đắc ý chỉ cảm thấy trách nhiệm các người thất tỉ mội như vậy yêu lý đạo cường ta lý đạo cường ta sau này t u y ệ t không thể có nửa đ i ể m vụ lòng hồng nhi tỉ mội các người ta phải thật tốt bảo hộ các người để các người vĩnh vĩnh viên viên đều vui vẻ vui vẻ hạnh phúc lý đạo cường lời tâm tình không cần suy nghĩ há mồm liền ra không có c ỡ nào hoa lệ từ ngữ trao chuốt có chẳng qua là đầy ngập chân thành tha thiết đại công chúa đem cái này chân thành tha thiết nghe vào trong lòng cũng tin tưởng không muốn xa rời ôm chặt lấy lý đạo cường lẩm bẩm nói phu quân có người thật、tốt. có Hồng Nhi tại phu thực quân mới là sao ự tốt. thuần thục Lý Đạo Cường thuần nói âm áp s u một lát, Lý đ ạ Cường cũng chỉ trước nói Hồng Nhi, lần này trật hết đại ể cho cho các chờ nhị nàng này mội, tam mội gà cho ta. Tứ mội Ừm. tài giá. ta. Tứ t sau gà sao? Đại công chúa khó hiểu nói mặc dù tìm mọi các ngươi không ngại người ngoài cách nhìn nhưng phu quân được cho các ngươi suy nghĩ vì nhạc phụ nhạc mẫu suy nghĩ nhị m ộ i các nàng sau cái lần này cùng nhau gả đưa cho ta cuối cùng sẽ dẫn đến quá nhiều chỉ trích phu quân không muốn để cho các ngươi chịu ý khuất lý đạo cường n h tình nói còn biết dẫn đến chúng nữ căm thủ câu nói này lý đạo cường hết chốt c h hồng nhi hiện tại mang thai đứa con duy nhất của hắn hơn nữa thất tỷ bội vô địch tổ hợp cho dù lúc này hắc long thành nằm ở thời khắc nguy hiểm chúng nữ trong lòng cũng sẽ sinh ra địch lý m á n h liệt chẳng qua là các nàng bây giờ sẽ t r ư ớ c chịu đựng chờ nguy cơ vượt qua hồng nhi thất tỷ bội muốn trở thành công địch lý đạo cường đích thật là vì tỷ bội các nàng tốt cũng không muốn để trong hậu cung xuất hiện loại tình hình công địch này bởi vì loại tình huống này vừa xuất hiện ngày nào đó rất dễ dàng hoàn toàn kích phát mâu thuẫn chân chính đấu nhau cho nên hắn lần này chỉ cưới hai cái mượn hiện nay đến từ ngoại giới nguy cơ để chúng nữ dễ dàng tiếp nhận cũng là cho các nàng một cái tiếp nhận thất tỷ mỗi tổ hợp trong lòng chuẩn bị cùng hòa hoan thời gian còn lại bốn chị em hắn chuẩn bị dùng thời gian dài rằng giặc giải quyết thời gian dài đều có trong lòng chuẩn bị hơn nữa sau này khả năng xảy ra chuyện không biết cùng một loạt thủ đoạn hắn có lòng tin để thất tỷ mỗi tổ hợp không đến mức đưa đến chúng nữ vây công chỉ có thể nói chơi hậu cung không phải đơn giản như vậy muốn hậu cung hòa bình cho dù lý đạo cường có lúc cũng được nội bộ cũng được bận tâm đại cục suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều đương nhiên hết thể đó điều kiện tiên quyết là có tăng gia nhập điểm đại cường đạo đầy đủ nếu không lý đạo cường cũng không chiếu cố được nhiều như vậy phu quân ngươi thật tốt đại công chúa cảm động nàng không nghĩ đến hầu phụ phương diện chỉ có thấy được phu quân vì bọn nàng tỉ muội còn có phụ hoàng mẫu hậu suy nghĩ một mặt sáu tỉ muội cùng nữ t ử khác cùng cả thất tỉ muội tổng hầu một chồng nàng cùng bọn tỉ muội còn có phụ hoàng mẫu hậu thì thế nào khả năng không ngại không nói trước bản thân nội tâm cảm thụ ngoại giới chỉ trích cũng là như tam sơn ngũ nhạc nặng nghề về phần nói không thèm để y ngoại giới cách nhìn lục giới này to lớn lại có mấy người có thể hoàn toàn làm được húng chi vẹn vẹn dính đến bản thân còn dễ nói nhịn một chút mà thôi có thể đây là dính đến các nàng một nhà chính mình tìm muội phụ thân mẫu thân mình đều bị dính l i ễ u trong đó lại có thể nào không ngại chỉ vì đại cục các nàng nguyện ý hy sinh bất đắc dĩ mà thôi tại nói với lý đạo cường phía trước đại công chúa còn tại sầu lo thế nào cùng phụ hoàn g mẫu hậu nói sao lúc này nghe nói như vậy cảm động không lời nào có thể diễn tả được bởi vậy trong cảm động đại công chúa lần đầu tiên chủ động hôn một cái lý đạo cường lý đạo cường lật lọng chiếm cứ quyền chủ động không cho tấm kia miệng anh đào nhỏ chạy trốn một phen n u tình ý tại vậy còn chưa hết ra lời trước mặt tiểu gia hỏa lý đạo cường vẫn là dừng tay đại công chúa thời khắc này mặt như hoa đạo tiểu diễn bước đ á c đầu góc đều có chút bất tỉnh hô hô trong một hồi mới thanh tỉnh lại nghĩ đến trọng điểm lo lắng nói vậy phu quân cần thiết khí vận c h i lực làm sao bây giờ yên tâm đi đã đầy đủ lý đạo cường an ủi đại công chúa lúc này mới hoàn toàn yên lòng lại nói sẽ hầu ngán thân mà nói lý đạo cường rời khỏi mấy cái cô em vợ chuyện hắn nhất định phải lập tức tự mình đi xử lý thân giới nhạc phụ tốt nhạc mẫu tốt hắn cần tự mình đi một chuyến lần này gả cho hắn nhị công chúa tam công chúa hắn muốn đi nói một câu lần này không lấy chồng tứ công chúa ngũ công chúa lục công chúa thất công chúa ngày c à n phải đi nói một câu, một một giải thích, chấn chút. Như vậy một vòng nói xuống, thời giải đi nói nói gian liền đi qua đã an vòng xuống, hơn nửa n một một một một một câu, qua g vậy Hiệu h quả p ư ơ này g diện, tất nhiên tất l rất tự tại tài khá. khẩu nhận phương Lý đạo cường tự nhận tại khẩu tài phương diện n chưa hề không kém ai. đều kém Vội vã toàn r n bận rộn, đám cưới đã đến n g giờ. g đám đã cưới y à toàn y bộ hắc long thành từ trong ra ngoài vui mừng tổng một mươi năm tri đội đón dâu ngũ từ phủ thành chủ xuất phát đặt đến trong thành m ộ ư ơ i năm cái địa phương không liên quan đến nhau đi v à o một trận lại toàn bộ hội tụ hướng phủ thành chủ trong quá trình này t i ê n thần mở đường đạo phật chúc mừng cuộc hôn lễ này phô trương to lớn trước đây chưa từng gặp đệ lục cảnh cường giả đều nắm chắc vị trí tại hiện trường xem lễ về phần vụ trộm lại càng không biết có bao nhiêu vô số cường giả để hôm nay hắc long thành uy nghiêm t r ắ n g lệ thắng qua lục giới bất kỳ một chỗ như vậy động tĩnh tự nhiên là sớm kinh động đến các cường giả lục giới nhưng bọn họ đều là l ặ n g lặng nhìn lạnh lùng nhìn tựa h như nhìn một vị cái thế bá chủ cuối cùng cũng hoan mặt trời lặn phía tây trong hắc long thành yến hội tiếp tục lý đạo cường lại là không làm trễ mãi thời gian bắt đầu vào đậu phòng người đầu tiên đúng là tăng tang nguyên nhân không gì khác nàng giàu nhất khả năng một cái đầy đủ chương 922 đột phá bắt đầu chương 922 đột phá bắt đầu tối nay tăng tăng thay đổi cái kia thân trắng toát giống như bầu trời cao cao tại thượng áo trắng nhưng tăng tăng vẫn như cũ cao ngạo lạnh lùng áo cưới màu đỏ trên người nàng giống như một đoàn điện diễm sặc sỡ lóa mắt không gì s á n h kịp trên khuôn mặt tinh xảo h o à n mỹ vẫn là không có nửa phần biểu lộ cho dù thấy lý đạo cường đến cũng giống như thế tựa như hôm nay thành thân lúc này vào phòng đều là bình thường chuyện nhỏ không đáng có cái gì ngạc nhiên tâm tình chập trờn lý đạo cường nhìn đều là trong lòng có chút của á i với nhiều thê tử như vậy động nhiều lần như vậy p h ò n g lần đầu tiên gặp như vậy chẳng qua cũng bình thường nói như vậy càng mạnh mẽ tồn tại tâm tính càng mạnh mẽ có rất ít chuyện có thể khơi dậy tâm tình của bọn họ nhất là tăng tăng như vậy thực lực mạnh mẽ sống lâu đời năm tháng xem chúng sinh như chó dơm thần đối với tăng tăng mà nói thực lực tu hành mới là nàng coi trọng nhất chuyện cái khác cái gì nam nữ hoan hãi đậu p h ò n g vợ chồng các loại căn bản không đ ể tại trong nội tâm nàng liên thanh bị chó cắn một thanh có lẽ đây chính là tăng cắn cách nhìn không đúng hẳn là so với đây càng lệ nhạt bị cho cắn m ộ thang t m ắ tang t bình thản đậu h ứng nói không chừng tiếng r một a o dịch b không có gì phản ứng ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt ngươi lý đạo cường cường tự phiến tình nói được thang tang nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường khẽ gật đầu lý đạo cường ngươi như vậy để ta phiến tình có chút lung túng được trước động phòng lại nói tình cảm sau này lại bồi dưỡng lấy mị lực của hắn chỉ cần một lúc sau hắn tin tưởng tăng tăng chính là khối băng cũng có thể bị hắn hòa tan nói làm liền làm hắn thuần thục hoàn thành trước khi động phòng một loạt nghi thức tăng tăng rất phối hợp mặc dù nàng không hiểu cũng khinh thường hiểu nhưng trong lòng hiểu đây đều là nhất định người quan hệ vợ chồng chính là phiền thoái như vậy tăng tăng chúng ta động phòng nghi thức toàn bộ sau khi làm xong lý đạo cường trong ánh mắt tràn đầy ônu nên một bước cuối cùng đến đây đi tăng tăng bình tĩnh gật đầu mở miệng nói lý đạo cường lần đầu tiên trong đời tại trên người một nữ nhân liên tiếp buồn b ự c cái này đến đây đi cũng quá có linh tính được lý đạo cường trịnh trọng ứng tiếng thuần thục đệ lên mưa to do lớn không đủ để hình dung trận chiến này rời sông lớp biển tựa như làm thiên địa này cũng thay đổi sắc từ c h ấ n thế kinh quyển thứ hai viên mãn đến nay đây là lý đạo cường thống khoái nhất một lần mặc dù tăng tăng bây giờ cũng không chịu nổi toàn lực của hắn nhưng so với chúng nữ khắc không thể nghi ngờ tốt quá nhiều trong lúc đó phân tâm mắt nhìn tăng lên năm vạn điểm đại cường đạo bảy ước nhiều điểm đại cường đạo góp nhặt hoàn thành quả nhiên tăng tăng một cái là đủ lý đạo cường lập tức hưng p h ấ n hơn sau hai giờ trận đại chiến này ngừng nghỉ tại lý đạo cường cố ý va chạm dưới tăng tăng đã đạt đến cực hạ nói mấy câu dâu ngon dâu ngọn thấy tăng tăng không có gì lớn phản ứng hắn đứng dậy rời đi lúc này điểm đại cường đạo góp nhặt hoàn thành phải mau sớm bắt đầu đột phá chẳng qua mười mấy phòng mới cới ư thê tử còn đang chờ dù sao cũng phải t r ư ớ c động xong phòng lại nói chút thời gian này còn không đến mức thiếu thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng hiện tại lại là đặc thù thời điểm chúng nữ cũng đều có thể hiểu được cho nên lý đạo cường tiếp xuống bắt đầu không ngừng nhanh chóng đ ộ n phòng mỗi lần động phòng đều không cao hơn hai giờ nhị công chúa tam công chúa tần mộng giao thạch thanh tuyển hơn một ngày sau mười lăm vị tân lương toàn bộ hoàn toàn trở thành lý đạo cường phu nhân hơi nhẹ nhàng thở ra lý đạo cường lập tức bắt đầu bế quan đột phá nhìn trong đại cường đạo hệ thống cái kêu bảy ước nhiều điểm đại cường đạo cho dù lấy lý đạo cường hiện tại ý chí cũng không khỏi dâng lên một trận mênh mông cuối cùng đã đến ngày này lục giới chính là hắn đột phá không chậm trễ chút nào ý niệm trùng điệp điểm, điểm xuống bảy ước một nghìn sáu trăm chín mươi sáu vạn điểm đại cường đạo biến mất sau một khắc sức mạnh vô cùng vô tận tựa như không có dễ xuất hiện thôi động mười hai vạn chín n g h n sáu trăm hàng xa thế giới chi lực hợp nhất đánh ngang trong cơ thể lý đạo cường nhấc lên nghiêng trời lệch đất biến h ó a lớn một luồng siêu thoát ở ngoài lục giới khí thức bắt đầu xuất hiện l i ê n vào giờ k h ắ c này thần giới trong một cung điện cầm trong tay phất trần lao đạo ánh mắt chưa bao giờ có loại ra hiện lên nhẹ nhẹ sợ hai than cùng trong thần giới hạo thiên đống nhiên đứng ố n nhiên g đ dậy cầm trong tay thần k í n h vẻ mặt nghi ngờ không thôi mặt trầm như nước nhìn về phía nhân giới hắn lập tức đưa tay chế tạo thiên ý chuyển hướng lục giới lý đạo cường muốn đột phá lập tức hắn không do dự chạy thẳng đến nhân giới nhân giới bầu trời vỡ vụn hạo tiên h thân ảnh vĩ đại giáng lâm nhìn về phía h ắ c long thành t h a n h chủ quả nhiên lục giới vô song chấm bội phục nhưng hôm nay lại không thể như n g ư ơ i n g u y ệ n âm thanh uy nghiêm trùng trùng điệp điệp cùng lục giới đại đạo đồng tình quét sạch nhân giới cũng kinh động đến lục giới vô số địa phương h ắ c long thành v à đức sinh linh ngẩng đầu nhìn trời liền gặp được một cái tre khuất bầu trời bàn tay từ thiên khung rơi xuống nhắm thẳng vào hát long thành các cường giả lục giới lần thứ hai đánh đến cao tầng hát long thành k ẩ n trương cùng lúc đó lục giới đông đạo địa phương từng vị v u thượng cường giả kinh hãi lý đạo cường muốn đột phá lấy thực lực của hắn nếu như muốn đột phá hẳn là trên đại la kim tiên sau khi thành công ai còn có thể cản bọn họ nhìn về phía trong nhân giới không chút do dự ra tay hạo thiên trương bách nhẫn đế tuấn thái nhất s i cvu ba tuần các loại cường giả vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng vô thiên phụ thần bọn họ lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ như lai nhiên đăng bọn họ càng nhiều là phức tạp nhưng mặc kệ là nghĩ gì phần lớn cường giả đều lập tức ngồi không yên hướng nhân giới hạo thiên ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản ta sao đánh thiên điệu thất sắc và đạo cùng vang lên vết nước không gian màu đen nhánh vượt ngang ức và dặm nửa cái nhân giới hình như bị hai con này ở bàn tay đánh thành hai nửa tại vô số ánh mắt giới cơ thể hạo thiên như gặp phải trọng kích đập lui về phía sau ngũ trọng không gian pha thoái hạo thiên bị cứng rắn đánh về thần giới chứng bách nhận các loại cường giả trong con mắt biến đổi lớn gắt gao nhìn chằm chằm về phía xuất hiện trên bầu trời hắc long thành bóng người kia vĩ đại giống như lục giới núp n í t một chút giống như có thể để cho chư thiên hủy diện càng trọng yếu hơn chính là giờ này khắc này khí tức trên thân tại thời khắc tăng cường một luồng khí tức siêu thoát lục giới như ẩn như hiện người các hạo ã hãi. i giả Người. Trường cường các sợ h thiên là lúc này thụ chấn động nhất khí tức toàn thân không bình thường bà đ ộ hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm bóng người kia ước vào năm hắn lại khi nào bực này chật vật qua một trường hắn gần như bạn lý đạo cường lúc này mạnh không thể tưởng tượng nổi người đã đột phá thành công song quyền nắm chắc Cường tự l ắ như g lại một vị đế hoàng đối với hắn các thần tử nói hôm nay ta cũng không cần ẩn nút nữa cái gì không tệ ta đã đột phá thành công chỉ cần một ít thời gian ta liền có thể hoàn toàn đạt đến trên đại la kim tiên h siêu thoát ở ngoài lục giới các cường giả lục giới trừ cực ít bộ phận sắp mặt tất cả đều cực kỳ khó coi từng cái khí tức nổi lên ba động căn bản là không có cách bình tĩnh các ngươi chỉ còn lại cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi nhưng cũng tiếc cuối cùng này một cơ hội nhỏ nhoi các ngươi cũng nắm chắc không ngừng lý đạo cường âm thanh bá khí vô biên bao t r ù n lục giới loại đó trước dương là hơn hai trăm n ă m chưa bao giờ có đánh theo âm thanh kia rơi xuống một luồng thật nếu dung chuyển lục giới khí thế từ trên người lý đạo cường dâng lên còn tại càng ngày càng mạnh p h ả n phất không có cực hạn trong lục giới từng vị vô thượng cường giả cùng càng nhiều kim tiên đều cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao chúng ta vẫn là xem t h n g ư ơ i ngày đó nên quyết một trận tự chiến trưng ơ bách nhẫn k h ẽ thở dài một tiếng đế tuấn c v i e w các loại cường giả im lặng chỉ là m ấ y năm ai cũng không cách nào nghĩ đến ly đạo cường lại đột phá thành công một lần nữa bọn họ khẳng định sẽ ở ngày đó quyết một trận t ử chiến không còn cho ly đạo cường bất cứ cơ hội nào nhưng bọn họ cũng không có một lần nữa cơ hội chẳng qua thành chủ ngươi cho rằng chính mình cũng đã t h ắ n g s a o ngươi còn không có chân chính đạt đến trên đại la kim tiên trưng ơ bách n h ẫ n âm thanh đột nhiên máy liệt nói là làm ngay nếu như thiên ý âm thanh mang theo vô tận lòng tin chiến ý xua tan đông đạo cường giả trong lòng không ít áp lực đánh ba giống như là vô cùng ăn ý phối hợp t ừ n g đạo khí thế bên ngoài nhân giới dâng lên hạ o tiên h trương bách nhẫn đ ế tuấn thái nhất nghĩa h ò a siviu ba tuần huỳnh tiên khuê vừa một đạo lại một đạo nguy nga khí thế nhằm vào hướng cùng một người giờ khác này toàn bộ nhân giới giống như đều đang run nhẹ nhẹ ha ha ha lý đạo cường cười to vô tận sức mạnh vĩ đại đem nhân giới ổn định lại ánh mắt đã biến thành nhìn xuống bá khí bao phủ các giới không sai không sai cuối cùng để ta trước khi quân lâm lục giới không quá tịch mịch không phục hôm nay đều cùng lên đi vừa vặn đem các ngươi cùng nhau thu phục tốt nhất thống lục giới lực lượng chưa đến nhân giới bầu trời trực tiếp nổ tung bóng tối vô tận bao phủ đại địa ẩn có sức mạnh khủng bố đột kích nhưng phải gì thế vô số sinh linh cảm thấy bản năng e ngại ngay tại những ngày lực lượng khủng bố chính thức tiến vào nhân giới trước lý đạo cường độ hắn không có chủ quan một thanh nuốt vào khí vận hắc long thành chi lực cất bước đi đến nhân giới giới bích trước đó đón dòng lũ diệt thế kia thân như từng tòa đại thiên thế giới ngang nhiên va chạm đánh ba tựa như vô tận vũ trụ va chạm mạnh để từng vị vô thượng cường giả tìm đập nhanh kinh hãi nhân giới yêu giới g i ớ i bích vỡ vụn h ư vô thế giới thôn vệ hết thảy nhưng đỏ mắt lại bị cái tia sức mạnh vô thượng b ó c méo trong lúc mơ hồ b ó c méo như muốn vỡ vụn các ngươi chỉ chút này bản lĩnh sao va chạm nơi trung tâm nhất h i ệ t n ạ o âm thanh bỗng nhiên vang lên đối diện những k i a vô thượng cường giả nhìn từ đó đi ra không bị thương chút nào khí tức còn đang không ngừng tăng cường thân ảnh có mắt thân bên trong dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi đến phía ta lý đạo cường không nhanh không chậm p h u n ra một câu tất cả vô thượng cường g i ả trong lòng đều là bản năng phát lệnh sau một khắc bóng người lý đạo cường biến mất trừ lác đắc không có mấy bên ngoài ai cũng không phát hiện chút tung tích nào khi hắn trong một cái chớp mắt xuất hiện trong lòng bàn tay như bắt con lương nắm lấy một đầu dài vạn d ặ m thần long đánh ba đồng thời lác đắc không có mấy trước thời hạn phát hiện hạo thiên bốn vị cùng nhau công về phía lý đạo cường một hồi sẽ cùng các ngươi hàn huyên khoe miệng lý đạo cường khanh h ế t một trường khác vô gia đánh hạo thiên bốn vị cơ thể đại trấn bị cứng rắn đánh bay trở về bằng thực lực của ngươi cũng dám ra tay với ta can đảm lắm thần phục vẫn là đi chết lý đạo cường nhìn về phía trong tay vùng vây thần long có chút bình tĩnh nói giống như là nói một món bình thường chuyện nhỏ ngao hồng mắt rồng bên trong lóe ra không che giấu được hoàng sợ hắn không mở miệng gửi hy vọng ở đã lần nữa công về phía lý đạo cường rất nhiều minh hữu đạt đến cường giả đại la kim tiên không có người nào là kém hạo thiên bốn vị xuất thủ trước nhất cường giả còn lại nhóm liền theo sát ra tay làm lý đạo cường đánh bay hạo tiên h bốn vị công kích của bọn họ cũng đã theo đến lý đạo cường ánh mắt nhẹ l ư ờ n bước chân đập mạnh lần nữa biến mất không thấy cưng ép nhảy ra đông đạo cường giả bao vây khóa chặt không lựa chọn đó chính là không thân ph lưu lại ngươi làm gì dùng lý đạo cường hư nhẹ một tiếng bàn tay nắm lên trong chốc lát giống như trời long đất l ợ vạn dằm thần l o n g cơ thể vỡ vụn t r o n g không trong thời gian trường h ạ một đạo thê lương long n â m biến mất vô tùng lại không còn bất kỳ tung tích nào trong lục giới gần như tất cả vô thượng cường giả trong lòng phát lệnh nhất là vây công lý đạo cường càng làm muốn rách cả mí mắt một vị vô thượng cường giả cứ thế mà chết chết so với năm đó càng tùy tiện rất nhiều cùng một con run dế không khác nhau gì cả ta tử các ngươi trong mắt thấy sợ hãi lý đạo cường nhìn về phía hơn hai mươi vị vô thượng cường giả lộ ra đủ cười lại gật đầu một cái chẳng qua cũng thế lúc này cho dù là chính mình cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng có lẽ các ngươi có thể để cho ta biết không cần quá mức sợ hãi ván này vừa mới bắt đầu ta sẽ cho các ngươi mỗi một đều lưu lại một cơ hội Giết. tiếng văng gây Lý Đạo Cường cho đông、Đạo、Cường giả Cường. Cường Hai hãi, Simu, thiên, một đao một búa khai thiên điện, phải hét một đao này một tích tay chàn khí đánh cho hình chém phía nhắc đao búa vừa lớn lên, lực. đầy Đạo Đạo Đạo Đạo lệ Lý Lý Lý ép về ướm áp sợ không nên gấp gáp sẽ đến phiên các ngươi lý đạo cường tiện tay đem bọn họ vung ra cất bước tránh đi đế tuấn thái nhất đánh đến một quyền một giờ d ơ lên trưởng đánh lui hạ o t i ề n trương bách nhẫn thử l ệ n h một tiếng đẩy lui ba tuần khi hắn biến mất lúc xuất hiện tiếp giống như đã dung nạp tinh không như vũ trụ trong lòng bàn tay lại một lần có một bóng người dãy ruộng từ khí ngập trời khí tức đế vương như có hoàng tuyển thế giới ở trong đó xây diệt một thân màu đen đế bảo thân ảnh lực lượng mạnh mẽ không ngừng công kích đến mảnh này thần dị vô biên vô tận thế giới nhưng hắn trên vẻ mặt lại xuất hiện càng ngày càng nhiều sợ hãi cho đến câu nói kêu phản phất thiên âm hạ xuống ngươi cũng ngay thẳng can đảm lắm thần phục vẫn là đi chết lý đạo cường trong mắt lóe lên một g i ấ c h ư n g thú mỉm cười nhìn về phía trong lòng bàn tay điên cuồng vùng vây thân ảnh giết từng đạo quát chói thai nổ vang hạo thiên nhóm cường giả đương nhiên sẽ không ngồi xem đồng dạng thế như điên cuồng công kích đến lý đạo cường chẳng qua công kích đồng thời trong bọn họ phần lớn cũng cùng lục giới vô số cường giả nhìn chằm chằm về phía bàn tay kia lại một vị đại la kim tiên chi cảnh vô thượng cường giả thần phục chết đi cho dù là bọn họ là trải qua rất nhiều ma luyện tâm tính như tam sơn tứ hải kiên định lúc này cũng kìm lòng không được đang hơi run dày lúc nào đại la kim tiên tri cảnh vô thượng cờ ư n giả g gặp phải hai cái này buồn cười lựa chọn vô số ánh mắt bên trong minh đế toàn thân cũng bắt đầu run dày hắn không sợ chết tu luyện đến loại cảnh giới như hắn sẽ không có mấy cái thật sợ chết h ú n g chi quỷ xuống đất thần p h ụ nhưng hắn có thể cùng đại địch lực chiến mà chết đồng quy vô tận hắn có thể chiến đến trời long đất lở oanh liệt mà chết hắn có thể làm tìm đạo mà chết lại không cách nào đối mặt lúc này trước mắt sắp giáng lâm kiểu chết giống một cái con rệp sâu kiến bị một bàn tay dễ như t r ở bàn tay b ó c chết cái kia vượt qua hắn tưởng tượng để hắn không thể nào hiểu được lực lượng giống như là đánh nát hắn hết thảy để hắn không thể nào tiếp thu được chết như v ậ y v ò n g nếu như cái kia giặc chết hắn đây tính toán là cái gì có thể để hắn quỳ xuống đất thần phục hắn lại không cách nào làm được cho nên hắn đang run rẩy đánh trong nháy mắt đánh lui lê tuấn áo choàng run rẩy đẩy lui mấy vị đại la kim tiên tri cảnh tựa như đi bộ nhàn nhã mau né hạo thiên mấy vị công kích lý đạo cường khe khé thở dài xem ra ngươi cũng không phải một cái kẻ thông minh mà thôi tiễn ngươi một đoạt đường bàn tay n ắ m chặt trên thời gian trường hà lại một đường âm thanh thê lương ung dung quanh quẩn tất cả khí thức đều biến mất chiến trường bên ngoài gần như tất cả vô thượng cường giả suy nghĩ đều dừng lại im lặng chứ im lặng vẫn là trầm mặc hình như giờ khác này bọn họ có thể làm được chỉ có im lặng các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao đợi hắn xưng ba lục giới tất cả mọi người hoặc là chết hoặc là đều phải thần phục dưới c h â n hắn trưng ơ bách nhẫn quát khẽ cửa ra âm thanh nổ vang tại trong lục giới có cường giả thờ ơ có cường giả khí tức càng trầm trọng hơn có cường giả do dự cũng có cường giả lộ ra vẻ kiên quyết ha, ha ta m nhưng trương minh vẫn là đường lại châm ngoại ly dán lý đạo cường cười to vài tiếng t ù y ý đẩy lui mấy vị cường giả liên thủ công kích lộ ra càng thành thạo điêu luyện hắn không thèm để ý âm thanh tràn ngập khí thôn thiên địa b á khí lục giới tính là gì ta muốn cờ xí tung bay đến ngoài lục giới âm thanh chưa rơi xuống rất nhiều cường giả vẻ mặt đều có biến hóa ngoài lục giới chư thiên dung hợp bí mật rốt cuộc là cái gì vẫn sẽ hay không lần nữa xảy ra ngoài lục giới còn có hay không càng mạnh mẽ hơn thế giới nói không có tận cùng đại la kim tiên chi cảnh giới cái nhìn của ta chẳng qua là một cái điểm xuất phát trên đại la kim tiên c ũ còn còn đi, đi ngoài chỉ lục giới trên đại la kim tiên h những kia do dự hoặc là vốn đã quyết định c ư n g giả đều hoặc càng do dự hoặc chần chờ ha ha ha hạo thiên trợt cười to lên chắc chắn mở miệng ngươi đang sợ ngươi đang sợ lục giới nhiều cường giả hơn liên thủ ngươi cuối cùng còn không phải vô địch cho nên ngươi dùng ngôn ngữ giải thích ngoài lục giới trên đại la kim tiên ngươi dùng những n à y ý đ ồ mê hoặc các cường giả lục giới lý thành chủ ngươi có thể bị đánh bại ngươi lộ ra nhược điểm không tệ hôm nay ngươi thất bại giết chiến còn chờ cái gì từng âm thanh phụ họa ra tay các vô thượng cường giả sĩ khí giống như là khôi phục hơn phân nửa lục giới một chút cường giả ánh mắt lấp l o é không yên ha ha tùy các ngươi nói như thế nào chẳng qua ta là thật tâm ngợi hôm nay không xuất thủ lục giới các vị bằng hưu c ù n g ta cùng nhau thăm dò đầu này vô bờ bến con đường các ngươi những ngày ra tay ta đã nói liền tự nhiên chắc chắn sẽ cho mỗi người các ngươi một lần cơ hội lựa chọn lý đạo cường giống như không thèm để ý nói càng thêm lực lượng mạnh mẽ tám lần sức chiến đấu năm ngón tay vươn ra như năm cái trống trời trụ cột điểm vào năm vị trên người đại la kim tiên đánh năm vị đại la kim tiên nửa người vỡ vụn căn bản là không có cách n g ă cản nhìn ông đạo cường giả mỹ mắt nhảy lên mạnh hơn hạo thiên chờ đỉnh phong cường giả không nghĩ ngợi nhiều được công về phía bản thân lý đạo cường thu tay lại vung lên đẩy lui bọn họ một cái tay khác đột nhiên trộm đến một đạo to lớn thân ảnh bóng người kia cực lớn hai cánh mở ra muốn bao phủ vô biên thế giới tốc độ càng là cực nhanh nhanh giống như là siêu việt liễu không ở giữa thời gian lý đạo cường một cái tay đều dùng nhiều trong hai nháy mắt mới đem bắt lại ngược lại không thẹn là lục giới cực nhanh quả nhiên thật mau làm thú cưỡi không thể phù hợp hơn hai đầu lông mày lộ ra m ỉ m cười lý đạo cường tán thưởng mở miệng côn bằng hoảng hốt điên cồn vùng vây đồng thời phẫn độ quắt lý đạo cường như vậy nhục ta ngươi mơ tưởng a lý đạo cường cười nhặt một tiếng cao cao tại thượng nói sau này sẽ chậm chậm dạy dỗ ngươi côn bằng gấm h ế t cho dù lý đạo cường nói ra hai cái kia lựa chọn hắn cũng sẽ không như vậy phẫn nộ mà là sẽ do dự toa kỵ hắn đều giống như thấy đến từ lục giới từng k i a ánh mắt đáng thương thương hại nhìn có chút hả hê hắn tuyệt không chấp nhận lý đạo cường không tiếp tục để ý đến hắn tắt đem nó thu hồi mà lúc này thời khắc này hạo thiên các loại tồn tại dường như nghĩ đến điều gì sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần ba tuần ánh mắt lấp lóe lúc ra tay lặng lẽ thu mấy phần lực tiên giới như lai sắc mặt phức tạp không dứt khẽ thở dài một tiếng thủ đoạn cao cường lấy hai vị đại la kim tiên chết uy hiếp các cường giả lục giới lấy ngoài lục giới trên đại la kim tiên rụ rỗ lại lấy côn bằng làm tọa kỵ sau đó các đạo hữu sẽ không lại khó mà lựa chọn a di đạo phật trận chiến này phải kết thúc lục giới có lẽ cũng thật nên đón một vị đế vương n h ư n đăng c ủ a phật giọng nói đồng dạng phức tạp mở miệng không có ngoài dự liệu của bọn họ làm lý đạo cường lại một lần đem một bóng người giữ tại trong lòng bàn tay hỏi hai cái kia lựa chọn im lặng một trận bạch hổ túi thấp đầu bạch hổ nguyện ý đi theo thành chủ trinh chiến ngoài lục giới âm thanh này cũng không cao vang dội nhưng thật giống như để toàn bộ lục giới đều yên tĩnh tương h tiên ánh mắt mặc kệ nghĩ thế nào đều tại y m ắng thở dài trận chiến này kết thúc lúc có vị thứ nhất vô thượng cường giả thần phục với lý đạo cường liền sẽ có vị thứ hai vị thứ ba vô thượng cường giả giữ vững được bị lý đạo cường cứng rắn đánh nát phần lớn vô thượng cường giả cũng sẽ không lại liều mạng lục giới còn chưa ra tay cường giả cũng không sẽ xuất thủ nữa không có cơ hội ha ha ha t ố t bạch hổ huynh đệ lòng mang thương sinh biết được lục giới đại nghĩa lý đạo cường lần này tiếng cười to càng bá đạo cường thế chấn động đến chư thiên giống như đang run dày sau một khắc ba tuần đi không chút do dự tốc độ thúc giục đến c ự c hạng i ố n g như là mở ra c h ú t mở bao gồm hạ thiên đế tuấn bọn họ tại bên trong hơn hai mươi vị vô thượng cường giả đều đang bay khỏi lý đạo cường tùy ý mà cười cười cũng tại ra tay không để ý đến những cường giả khác chỉ hướng hạ thiên trương bách n h ẫ n ra tay một trưởng một cái thiên quy trong trận chiến này lần đầu tiên ra mặt cuốn về hạ thiên cùng trương bách nhẫn hạ thiên trương bách nhẫn con ngươi co r ụ t lại không chính diện ngăn cản sử dụng các loại thủ đoạn thử thoát đi lý đạo cường đuổi sắt không bông hướng hắn ra tay vô số cường giả bên trong có lẽ có tồn tại thực lực không kém gì hai cái này nhưng tổng thể mà nói nhưng không có hai vị này phiền t a i hơn một lần cuối cùng x i n h chương 925, l ụ c giới mây đen chương 925, l ụ c giới mây đen hạo thiên h u y n h trương h u y n h vẫn là ở lại đây đi tiếng quát như vạn đạo nổ vàng mang theo vô song lực lượng chụp đến hạo thiên trương bắc nhẫn hai người chẳng qua là h ừ l ạ n h một tiếng không nói gì thêm bọn họ chân chính bắt đầu liều mạng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ý đ ồ thoát đi hai đại thiên đình khí vận chi lực cũng bị bọn họ lước vào thực lực mạnh hơn mấy phần nhưng đối mặt với lúc này lý đạo cường hết thẻ vùng đấy cuối cùng là vô lực làm hai đại thiên đế bị lý đạo cường chấn áp trong lòng bàn tay sau mảnh này người yêu nhị giới giới bích bị đánh đến trong thế giới hư vô hoàn toàn yên tĩnh trở lại chỉ còn lại một mình lý đạo cường cái k i a k h í tức khủng bố đến cực điểm còn đang không ngừng tăng cường không có cực hạn một đôi trong mắt bá đạo đến cực điểm giống như nhìn xuống lục giới n h ậ n nguyệt các vị lý mô hoan n ê n các người gia nhập hắc long thành cộng tham trên đại la kim tiên cùng ngoài lục giới lý mô tùy thời cung kính chờ đợi các vị đại giá q u a n lâm lý đạo cường hào sảng âm thanh vang lên không có ánh mắt của hắn khi tức bá đạo như vậy lộ ra một luồng chân thành tha、thiết. không tên lục giới vô số cường giả cảm giác dễ chịu một chút không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường bình tĩnh về đến hắc long thành trực tiếp tiến vào trong phòng bế quan tiếp tục lấy trước đây chỗ không có đột phá ngoại giới lại là hoàn toàn sôi trào nhân giới bao gồm hắc long thành tại còn lại ngũ giới trong phạm vi thế lực t r u n g c a o t ầ n g rất nhanh đều biết kết quả của trận chiến này thành trù đại thắng nhất thống lục giới gần ngay trước mắt ở trong tầm tay nhất thống lục giới c á i mới nhìn qua này xa không thể chạm chuyện vậy mà thật muốn thành công trên giới hắc long thành không có mấy người có thể bình tĩnh trong ma giới vô thiên đều lộ ra cởi mở nụ cười dưới trường hắn những ma hoàng kia cường g i ả ma tộc cũng hết đều đại hỷ bất kể như thế nào bọn họ cũng đều biết nhất thống lục giới đây là cỡ nào ích lợi thật lớn mà bây giờ bọn họ chính là thu hoạch phần này lợi ích một thành viên nhân giới phủ thành chủ h ộ i phụ chúng nữ chân chính lỏng già khẩu khí kia t h ắ n g chân chính thắng rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng đ ứ a bé cha thắng ngươi có thể an tâm xuất thế đại công chúa bàn tay trắng non vớt bụng lộ ra tràn đầy quan huy nụ cười ha ha tiểu gia hỏa này vừa xuất thế liền e m là toàn bộ lục giới thái tử thật đúng là quá tốt số ngũ công chúa ở một bên hoạt bát cười nói tháng xem ra lần này ta không có chọn sai một tòa khác cung điện t a n g t a n g lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt dưới trướng hắc long thành rơi vào cồn hoan lục giới địa phương còn lại một mảnh mạch nước ngầm mánh liệt thiên tĩnh t h ư ợ n h ư không có hy vọng tuyệt cảnh đến trước bị đẻ nén thời khắc một mảnh không nhìn thấy lại không phải thường thực chất bóng ma bao phủ lại toàn bộ lục giới thân giới hai đại thiên đình đã bắt đầu hỗn loạn lên hạo thiên trưng bách nhận bị lý đạo cường bắt sống đối với cái này hai đại thiên đình ảnh hưởng quá lớn nếu không phải là biết được hai đại thiên đế chỉ bị giam giữ còn chưa chết đã xa xa không chỉ là hỗn loạn những người còn lại đế tuấn thái nhất nghĩa hòa các loại tồn tại ngoài sáng trong tối cũng đều không cách nào bình tĩnh hoặc nhiều hoặc ít làm lấy chuẩn bị phu hoàng hiện tại muốn đi sao một phương minh mông trong thiên đ ỉ n h một vị trung niên nói với đế tuấn đây chỉ là để phòng v ắ n nhất tatua h liền nhận nhưng lý đạo cường rốt cuộc như thế nào còn cần thời gian để chứng minh các ngươi không thể lưu lại trong thiên đ ỉ n h đế tuấn k h ẽ thở dài một tiếng kiên định nói vâng phu hoàng hàn thắng nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chuẩn nhất thời c u i đầu không coi vào đâu tương lai ma giới gần như là giống nhau tình hình s i v u ba tuần hình thiên các loại cường giả tất cả đều im lặng đồng thời yên lặng làm lấy chuẩn bị ngươi chuẩn bị làm như thế nào s i v u trầm giọng nói xa vời chi địa hình thiên hử nhẹ một tiếng g ê gơm chết trận mà thôi s i v u im lặng một trận ngưng tiếng nói không nên vọng động lục giới to lớn hắn cho dù đột phá cũng nắm trong tay không được từng t ấ t một tạm thời lánh hắn ngàn vạn năm lại như thế nào minh giới yêu giới toàn bộ giống nhau hừ huyết hải bất diện ta bất diện g ê gơm không xuất thế mà thôi vô tận trong biển máu vang lên một tiếng hử lạnh trong gói u minh hình như có phẫn nộ ngữ điệu vang lên nhưng trong huyết h ả i lại không còn đáp lại có lẽ hắn nhất thống lục giới là một chuyện tốt lại nhìn nhìn lại sâu trong minh giới một vị âm thanh ôn luyện chậm rãi vang lên yêu giới biển rộng c h ỗ sâu hừ long tộc ta trải rộng lục giới hắn còn có thể giết hết l o n g tộc ta sao ứng long trầm mặt nói mặc kệ có thể hay không chúng ta cũng không thể cưỡng đi thần phục một đạo khác âm thanh giản mua vang lên ứng long trở nên trầm mặc tiên giới tây mưu hạ châu phật môn cũng tại làm lấy chuẩn bị chẳng qua bọn họ chuẩn bị cùng còn lại mấy giới những cường giả kia khác biệt bọn họ là làm lấy ăn thị chuẩn bị hát long thành hoàn toàn thắng lợi nhất thống lục giới ở trong tầm tay thân làm i n h hữu bọn họ chính là thu hoạch lợi ích người một thành viên húng chi năm đó lý đạo cường chính miệng đáp ứng bọn họ sẽ giúp bọn họ nhất thống lục giới phật môn quan âm tôn giả làm phiền ngươi đi đến thần giới như lai đối với quan thế âm bình tĩnh nói tuân ngã phật pháp chỉ quan thế âm đáp ngừng tạm hơi có vẻ trần trờ nói thần giới còn lại trong thế lực trong lời nói của nàng cũng không có nói đấu nhưng ở đây chư phật đều biết là có ý gì trong thần giới có rất nhiều thế lực phật môn tồn tại bây giờ hắc long thành đánh lên thần giới là tất nhiên sớm muộn đến lúc đó phật môn những thế lực này sẽ làm như thế nào quan thế âm đi hướng thần giới chính là nhìn chút ít vì tương lai nhất thống phật môn làm chuẩn bị chứ phật môn còn có thần giới còn lại thế lực vậy sẽ là không gì sánh kịp một khối thịt nếu có trái tim hướng phật môn tận lực nạp như lai không chút do dự nói quan thế âm gật đầu như lai dừng lại tiếp tục nói ly thành chủ nhất thống lục giới đã chuyện tất nhiên các giới cường giả không có bất ngờ gì xảy ra sẽ không lại liên thủ lấy hắc long thành thế hệ tăng thêm ngoài lục giới cùng trên đại la kim tiên hai điểm này Các c bây giờ lý đạo cường quân lâm lục giới chi thế đã thành cường giả cấp bậc đại la kim tiên thế lực hơn phân nửa thật ra thì đều là không dám kinh động để tránh đưa đến lý đạo cường ánh mắt nhưng bọn họ khác biệt bọn họ cũng là bây giờ lợi ích thu hoạch người một trong đây cũng là như lai、like、không chút do dự để quan thế âm thu người nguyên nhân các vị đều hướng tứ phương đi một chút đi như lai trần bồ nói vâng chư phật đáp chương 926, đột phá thành công chương 926, đột phá thành công trong l ụ c giới ngoài sáng trong tối phong vân không ngừng p h u n g trào hát long thành mừng như đ i ê n đồng thời một bên chờ đợi thành chủ thành nhà mình đợi xuất quan, một quan, bên dựa theo quy hoạch tiếp tục quyết t r ư ơ n g chẳng qua là lúc này quyết t r ư ơ n g hoàn toàn tứ không kiếm sợ rốt cuộc không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào người nào ngăn ở trước mặt đều là trực tiếp đánh lên khí thế ngất trời như muốn lật ngược lục giới khí thế gần như không ai bị nổi hắc long thành chỗ xấu nhất lý đạo cường lại là còn tại bế quan trong đột phá vừa về đến hắc long thành chính là như thế không có thấy bất kỳ kẻ nào cũng không có bất cứ phân phó nào đương nhiên cũng không có người sẽ đánh q u á y d à y hắn lúc này hết thảy hết thảy cũng không bằng lý đạo cường hoàn toàn hoàn thành đột phá chỉ có hoàn toàn hoàn thành đột phá chân chính áp đảo trên đại la kim tiên nhất thống lục giới mới có thể biến thành rõ ràng Mười ngày, nửa tháng, một tháng. thời gian ngày lại ngày trôi qua lục giới tuyệt đại bộ phận bầu không khí càng ngày càng bị đèn é n khí thế của h ắ c long thành lại là một ngày cao hơn một ngày chẳng qua bọn họ đều đang đợi chờ lấy cùng một chuyện đỏ mắt cũng là thời gian ba tháng ngày này vô số chờ người cũng chờ đến đánh ba nhân giới dẫn đầu xảy ra biến hóa trời trong sinh ra lôi toàn bộ bầu trời đều tại biến sắc ngũ giới còn lại theo sát phía sau trong cõi u minh vạn đạo phát ra đồng tình âm thanh thiên đạo bản nguyên xảy ra dị động giống như là cảm ứng được cái gì lục giới cùng nhau sinh ra chưa bao giờ có dị tượng phán phất là tại cho thấy cái gì xuất thế lại lộ ra nhàn nhạt kiên kỵ từng vị vô thượng cường giả kinh ngạc nhìn về phía lục giới bản nguyên sau một khắc bọn họ tiện ý nhận ra cái gì lý đạo cường đột phá thành công không chờ bọn họ làm nhiều xác định đánh ba một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế mạnh mẽ từ nhân giới xuất hiện trong nháy mắt cứng rắn dung chuyển toàn bộ lục giới lục giới thiên đạo phát ra lớn hơn dị động cũng khiến những n à y các vô thượng cường giả cảm nhận được không thể ngăn cản hít thở không thông áp lực khí tức khí thế kia bọn họ đều rất quen thuộc càng bá đạo nặng nề là lý đạo cường hắn đã đột phá thành công vẹn vẹn về mặt khí thế nhìn l、so、về phía, về phía có có sau mười mấy hơi thở c ô này thật dung chuyển lục giới khí thế chậm rãi lắng lại lục giới thiên đạo dường như đạt được trần an cũng bình tĩnh lại đông đảo vô thượng cường giả trong lòng khe thở dài mặc dù đã sớm biết ngày này sớm muộn xe đến nhưng chân chính đến vẫn là kém xa bình tĩnh là nên làm ra quyết định chính như trong trận chiến ấ y lý đạo cường thần phục vẫn là đi chết thần giới thái nhất nhìn nhân giới thật lâu không nói sau đó h ắ nội đ với phía sau v u n g t a y lên phai nhạt tiếng nói đi thôi bậy hạ ngài cùng đi với chúng ta phía sau một vị trường bảo màu vàng thân ả n h t r ầ m giọng nói ta hà lại sẽ làm c h i nhà có tang chạy trốn l ụ c giới trong giọng nói thái nhất vẫn như c ũ lãnh n ạ o trong một thiên đình khổ n g lồ lý thành Chủ đã xuất quan b ả n cung tự mình đi đến thiên đình ổ định xin nhờ các anh một nữ tử uy nghiêm n ư n g tiếng nói mà giới đi ba tuần hư nhẹ một tiếng mạnh mẽ lại lực lượng quỷ dị bao phủ xuống vô số ma tộc biến mất không thấy ba tuần trốn vào hư không không có tung tích tại chỗ rất xa si vu nhìn hồi lâu một nơi thở dài một tiếng hình thiên huynh đệ xem ra là quyết tâm đã định cũng được chúng ta đi thôi âm thanh rơi xuống cuốn lên đông đảo thân ảnh biến mất không thấy minh giới vô tận huyết hải hôm nay bình tĩnh rất nhiều khắp nơi địa phương so với ngày xưa đều yên tĩnh tướng thần ngư ý như thế nào sâu trong minh giới một âm thanh dịu dàng mang theo từ bi văng lên hán thế lớn ta không phải là đối thủ nhưng lục giới to lớn hắn lại há có thể toàn bộ nắm trong tay tránh đi hung lệ vô biên thân ảnh hiếm thấy bình tĩnh nói ai ta xem lý thành chủ hùng tâm trang trí ý chí rộng lớn tuyệt không phải không thể chứa người ngươi có thể thử chủ động đi trước nói xin lỗi b ồ i tội cái kia dịu dàng từ bi âm thanh quyết nhủ tướng thần do dự một hai vẫn là lắc đầu tướng thần sớm thành thói quen tự do không muốn thần phục người khác ngợi nương nương thứ lỗi yêu d ố i hắn xuất quan ngươi nên đi trong hải dương âm thanh giản mua vang lên ứng long sắc mặt khó coi im lặng hồi lâu vẫn là gật đầu trong vô tận hòa sơn đại thế đã định thọc ta cũng nên làm ra lựa chọn một âm thanh bình tĩnh vang lên không tính nhân giới ngũ giới còn lại bên trong t ừ n g v ị các vô thượng cường giả mỗi người hành động bọn họ có mang theo một số nhỏ thủ hạng rời khỏi thế lực có đóng chặt sân môn cùng ngoại giới ngăn cách dáng vẻ có đi đến nhân giới cũng có lộ ra vẻ kiên quyết lẳng lặng chờ đợi nhân giới hắc long thành lý đạo cường một bên cùng lục giới thiên đạo ý chí trao đổi làm yên lòng các vị thần một bên chậm rãi thu hồi khí thế trên khuôn mặt là không còn che giấu nụ cười lục giới đã vật trong lòng bàn tay sẽ không có gì đáng giá hắn kiếm kỵ còn cần che giấu cái gì đây hăng hái hào tình trang trí vô cùng tự tin tâm tình đ ặ t đến trước nay chưa từng có trình độ ánh mắt quét qua toàn bộ nhân giới hết thạy tất cả đều trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật thiên thị địa tính không gì không biết không gì làm không được đây chính là hắn lúc này ở nhân giới trạng thái giữ mắt nhìn về phía yêu giới nháy mắt sau đó thân ảnh xuất hiện trong yêu giới ân cũng không có cái gì có thể giấu giếm được hắn long tộc phượng tộc kỳ lân tộc các loại quyết định lại xuất hiện tại minh giới không sai biệt lắm tình hình đây là hậu thổ thực lực không tệ không kém gì hạo thiên mấy người bọn họ tiên giới có chút khó khăn tựa như không phải không gì không biết ma giới chín thành trái phải thần giới hơn tám phần m ộ ư ơ i trái phải ha ha lục giới này thiên đạo vẫn là tại bản năng phòng bị kiên k ỵ hắn lý đạo cường không thèm để ý cười cười bởi vì hắn lúc này thật rất mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi mạnh siêu thoát lục giới là chân chính siêu thoát lục giới hắn chỉ cần nghĩ có thể rời khỏi lục giới nhìn một chút ngoài lục giới phong quang lục giới thiên đạo coi như kiên k ỵ hắn lại có thể thế nào đây hắn đã vô địch nhìn về phía lục giới chỗ sâu nhất lý đạo cường trên khuôn mặt nụ cười càng đầm mấy phần sớm mượn lục giới này bản nguyên không h ắ có lập tức trước mặt đám người hắc long thành hiện thần cũng không có để ý đến đã lần lượt đạt đến đông đảo vô thượng cường giả hắn mang theo một phần mong đợi mấy phần lạnh nhạt nhìn về phía đại cường đạo hệ thống chương chín trăm hai mươi bảy thanh cảnh chương chín trăm hai mươi bảy thanh cảnh ký chủ lý đạo cường cảnh giới võ học trấn thế kinh quyển thứ ba nhập môn thế giới trong tay viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú chăm pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo tử điểm đại cường đạo 2342038281. ư n h i ỗ đạo lý đạo cường cặp mắt hơi hư lúc này đại cường đạo hệ thống từ mặt ngoài nhìn lại cũng không có khác biệt gì chỉ có cảnh giới một hàng không có thuyết minh hiện nhiên sau khi đột phá hắn cũng không còn cách nào dùng nhân tiên để hình dung cụ thể xưng hô như thế nào cảnh giới này còn cần bản thân hắn đến quyết định suy nghĩ một chút lập tức có ý nghĩ cảnh giới sau xuất hiện hai chữ thanh cảnh lấy thánh làm tên siêu thoát ở ngoài lục giới đợi bất hủ t nhìn, nhìn ba u Đạo cái ư ờ rời n liền g đi n h mắt. Một c á t này u con h i Phương diện không học, có thay gì. ba số khổng lồ lý đạo cường cũng không có nhiều kinh ngạc còn để y liệu bên trong bởi vì chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng thanh cảnh mạnh mẽ có thể cùng thanh cảnh xứng đôi ba cái thiên phú t hao tốn nhiều hơn nữa đều đáng giá liền giống lúc này t r ă m phá p bất xâm ba thiên phú này nếu không có ba thiên phú này hắn căn bản đều sống không qua hạo thiên nhóm cường giả lần đầu tiên v â y công huống hồ hiện tại cũng không phải trước kia lục giới đã hắn vật trong túi thu hoạch điểm đại cường đạo tốc độ sẽ cùng trước kia khác biệt trời vực cần thiết điểm đại cường đạo nhiều hơn nữa cũng sớm muộn có thể tập hợp đủ ánh mắt rời xuống hơn hai mươi ba ước điểm đại cường đạo có thể nói là hắn trước nay chưa từng có tích lũy vẫn là tại ngắn ngủi m ư ờ tháng tăng lên đây chính là chiều hướng, phát triển, lòng người chỗ hướng. lý đạo cường hắn còn không có làm bao nhiêu động tác lớn thu hoạch hơn hai tỷ điểm đại cường đạo chẳng qua cái này từng để cho hắn tha thiết ước mơ hơn hai tỷ điểm đại cường đạo cũng đã không thế nào đặt ở hắn trong lòng không gì khác hắn hiện tại cần thiết điểm đại cường đạo quá nhiều sau đó nhất thống lục giới trong quá trình hắn thu hoạch điểm đại cường đạo cũng chính là hàng trăm hàng ngàn ước tính toán hơn hai tỷ chỉ có thể nói là trước khi ăn cơm điểm tâm nhỏ ánh mắt rơi xuống phía dưới cùng n ộ đạo trên chức năng một cách giờ một trăm triệu điểm đại cường đạo lại là một cái lớn vượt v a n hộ hình như nghĩ đến điều gì lý đạo cường không khỏi lắc đầu rõ ràng vừa rồi phía trước hắn cảm giác chính mình đạt đến đ ỉ n h phong hiện tại hắn lại cảm giác đây chỉ là hắn một khởi đầu mới cười một tiếng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lấy đại cường đạo hệ thống một hồi thu hồi ánh mắt bất kể như thế nào hiện tại là nên hắn lúc thu hoạch hơn hai trăm năm phần đấu hôm nay n ở hòa kết trái một bước bước ra chính thức xuất quan sau khi hắn không có bất kỳ che giấu nào xuất hiện trong hắc long thành sớm đã chờ bên ngoài các vị đại la kim tiên tri cảnh các vô thượng cường giả đều cảm ứ n g được bọn họ đang chuẩn bị tiến lên lý đạo cương nụ cười trên mặt tùy ý phất các vị không cần nóng này sau một tháng chúng ta tạm biệt nói xong không đợi các vị vô thượng cường giả có phản ứng gì lại ngăn cách mất bọn họ đối với h ắ c long thành cảm giác trên mặt hắn hiện ra càng làm thật hơn thành nụ cười đi hướng hồi phủ chờ bên ngoài h ắ c long thành các vị các vô thượng cường giả sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa cao cao tại thượng nhìn xuống phất tay để bọn họ những đại la này cấp độ kim tiên các vô thượng cường giả đợi thêm đợi một tháng gặp lại hắn đây là bọn họ nhận thấy cảm giác đến thái độ lý đạo cường đã thay đổi trở nên hoàn toàn không còn cùng bọn họ trên một cái cấp độ có cường giả thở dài trong lòng nặng n ề lý đạo cường như vậy nhất thống lục dưới sau lại sẽ như thế nào làm có cường giả thoáng không phải mái sau liền tiếp nhận lúc này lý đạo cường quả thực cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc cũng có cường giả sinh lòng tức giận nghĩ phất tay háo rời đi chẳng qua cũng chỉ là n g ấ m lại cuối cùng vẫn là yên lặng nhị trong hậu phủ lý đạo cường lại là đã đang cùng chúng nữ chia sẻ hắn vui sướng giàu mà không về quê như cẩm ý dạ hành hắn hiện tại nếu không cùng thân mật nhất chúng nữ chia sẻ chia sẻ nhân sinh chẳng phải là thiếu một nửa niềm vui thú một tháng này hắn đã quyết định chuyện gì cũng không để ý chuyên môn cùng chúng nữ cùng một chỗ tốt để diễn tả hắn đối với tâm ý của các nàng đặt ở đỉnh đầu nhiều năm lôi đỉnh mây đen tắn đi phu quân nhà mình sắp nhất thống lục giới các nàng sẽ trở thành lục giới tôn quý nhất một trong những nữ nhân đối với cái này chúng nữ tự nhiên đều là vui sướng vô cùng cho dù giữa các nàng mâu thuẫn đều có thể tiếp tục đẻ xuống lúc này cùng nhau b ồ i tiếp lý đạo cường hưởng thụ phần này thắng lợi vui sướng ít nhất trên tình cảnh là một mảnh vui vẻ hòa thuận ở trung hòa thuận lý đạo cường một bên cùng chúng nữ cười nói vừa thỉnh thoảng mềm ngữ lấy khoảng cách gần h ắ n nhất đại công chúa đại công chúa hai đầu lông mày lo lắng sớm đã đều tàn đi trên khuôn mặt mang theo một luồng mẫu tính tự ái nụ cười ở giữa lộ g a hạnh phúc chi ý nhìn trong chúng nữ phần lớn trong m thực lực của các nàng cũng không trả nổi đi cho dù thực lực cùng đại công chúa không sai biệt lắm nhị công chúa tam công chúa cũng không được bởi vì nhà mình vị này đột phá mặc dù còn không có hỏi lý đạo cường cũng còn không có nói nhưng các nàng trong lòng tự nhiên đều rõ ràng chút này đại công chúa mang thai trong lúc đó gian khổ các nàng cũng đều nhìn ở trong mắt hiểu lý đạo cường vì các nàng tốt bởi vậy cũng không cách nào nói thêm cái gì thực lực tăng t ă n g có thể là đủ nhưng nàng bây giờ căn bản không có ý nghĩ kia nếu không phải lý đạo cường nàng đều không nghĩ đợi ở đây phu quân ta nghe nói nhiều vị cường giả đại la kim tiên đều đang đợi lấy phu quân thấy một lần phu quân ở đây bồi tiếp tỷ bội chúng ta phải chăng không ổn nói nói đại công chúa bỗng nhiên có chút lo lắng nói lý đạo cường nghe vậy không nhịn được cười một tiếng đối với hồng nhi đột nhiên nhiều hơn buồn thiện cảm cũng không kỳ quái nữ nhân mang thai nhà bình thường ha ha không cần lo lắng một chút đại la kim tiên mà thôi không lật được trời lý đạo cường hời hợt cười nói ngưng tạm lại nói hơn nữa ta đúng là có ý gõ một chút bọn họ đứng một chút quy củ đại công chúa nghe vậy an tâm phu quân không vì các nàng làm trễ mãi chuyện chính là được chúng nữ nghe xong trong lòng thì gần như đều càng cảm thấy kiêu ngạo nói là bồi tiếp chúng nữ một tháng đó chính là một tháng lý đạo cường trong lúc đó không để ý đến ngoại giới bất cứ chuyện gì chuyên tâm bồi tiếp chúng nữ đương nhiên bởi vì thời gian quá ngắn chỉ có một tháng chúng nữ số lượng lại quá nhiều cho nên thật ra thì cũng không có bồi bàn tốt nhất là mới vừa vào cửa hơn mười vị cùng lý đạo cường ở giữa cũng còn lộ ra mấy phần xa lạ nhưng hết cách nhất thống lục giới sắp đến thời gian quá trọng yếu không phải lo lắng xảy ra biến cố gì mà là lý đạo cường chú định nhất thống lục giới giới đ ạ i thế hiện tại lục giới tình hình là càng hỗn loạn mỗi nhiều làm trễ mải một ngày lập tức có không biết bao nhiêu hỗn loạn nhấc lên bồi a nữa. o vong? nào Đạo cho loại nhiêu sinh linh Chương thân Chương thân phương diện nào mà nói, lý đạo Cường đều không cho phép loại tình huống này tiếp tục nữa. Nhất thống lục giới con đường, là nên chính thức tiến phục. phục. phép thức tiếp giới đều Lý lục là tử từ tục 928, 928, Dù mà hành. b bạn chúng nữ một tháng sau ngày thứ nhất lý đạo cường thấy đến trước các vị cường giả cấp độ đại la kim tiên hết thể hơn bốn mươi vị đối với cái số này lý đạo cường còn tính là hài lòng bọn họ đại biểu thế lực ước chừng tương đương với lục giới đại la kim tiên cái này t ầ n g thứ hơn phân nửa trái phải nói cách khác bọn họ đến tương đương với lục giới thế lực cấp cao nhất bên trong hơn phân nửa đều làm ra lựa chọn sản xuất lần này lý đạo cường còn tính là cho bọn họ mặt mũi cho dù là đã từng cùng hắn là địch tướng long hắn đều rộng lượng không có làm khó cái gì mặt ngoài một bộ có chút hòa thuận g i n m v ẻ rất nhanh song phương liền đạt thành nhất trí bọn họ thần phục với hắc long thành dưới cờ sau khi bọn họ chính thức làm ra quyết định này trong lục giới mấy chục chỗ địa phương lập tức xảy ra biến đổi lớn hơn bốn mươi cỗ khí vận khổng lồ chi lực giống như là sông lớn và o biển tụ hợp vào hắc long thành khí vận chi lực lý đạo cường mắt nhìn lăn lộn khí vận chi lực lại nhìn mắt điên cùng tăng lên điểm đại cường đạo bình tính cười một tiếng đây chỉ là một bắt đầu chưa được bao lâu hơn bốn mươi vị vô thượng cường giả mỗi người quay về chuẩn bị phối hợp hắc long thành nhất thống lục giới sau đó lý đạo cường đưa đến vô thiên phụ thần mấy vị chuyện các ngươi cũng đều biết nhất thống lục giới sắp đến các ngươi cũng là hắc long thành tại còn lại ngũ giới hạch tâm chỉ huy thần phục những thế lực đứng đầu này dùng tốc độ nhanh nhất nhất thống lục giới để đại cục chức ổn định lại về phần nội bộ phân loại chờ nhất thống lục giới sau lại xử lý hiểu chưa lý đạo cường nói thẳng vô thiên mấy điểm vị trí đầu chính là chức không cần để y đến việc nhỏ không đáng kể ví dụ như phía trước g a tay c n g long lý đạo cường liền r ộ n lượng tiếp nạp hắn không nói gì ví dụ như những n à y trước bày tỏ thần phục thế lực đứng đầu sau đó theo hắc long thành nhất thống lục giới khẳng định sẽ trắng trận quyết t r ư ơ n g nuốt vào rất nhiều lợi ích v â n v â n v â những vân. n này đều không cần quản hết thể lấy trước nhất thống lục giới là chủ thanh chủ trong lúc đó những kia không muốn thần phục đại la kim tiên nên như thế nào đối đãi phu thần mở miệng hỏi lục giới này chứ đã thần phục cái kia hơn bốn mươi vị đại la kim tiên bọn họ đại biểu thế lực cũng đã chạy trốn bên ngoài còn có không ít đại la kim tiên bọn họ hoặc là lựa chọn đóng trả sân môn không để ý đến ngoại sự hoặc là không nghĩ chủ động thần phục cũng hoặc là thờ ơ cũng chỉ nghĩ độc lai độc vãng muốn bằng vào thực lực cấp độ đại la kim tiên làm chư hầu một phương những này không hề nghi ngờ chính là sau đó nhất thống trong lục giới phiền t o á i nhất một điểm dù sao cũng là đại la kim tiên làm chư hầu một phương rất bình thường nhưng hết thảy chỉ có thể do lý đạo cường tự mình quyết định trước hỏi thăm có nguyện ý hay không thần phục hắc long thành ta dù chỉ là trên miệng nguyện ý thần phục cũng không có quan hệ nếu như ngay cả trên miệng cũng không nguyện ý thần phục vậy liền nói cho ta biết đi ta đến hỏi hắn lý đạo cường bình thản nói mặc dù trong giọng nói lý đạo cường không có chút nào ý lạnh nhưng vô thiên phụ thần bọn họ theo bản năng trong lòng r u lên nghĩ đến đóng đô chi chiến lý đạo cường câu nói kia thần phục vẫn là đi chết lại phân phó một chút chuyện vô thiên mấy vị đi hướng các giới bắt đầu hành động một thân một mình đang ngồi bàn tay lý đạo cường lật một cái hai bóng người xuất hiện trước người hắn cách đó không xa hai vị các ngươi cũng đều nhìn được nghe được không biết có thể giúp ta một chút sức lực lý đạo cường mỉm cười nói hạo thiên trưng bách nhẫn mặt không thay đổi cho dù là bọn họ vừa rồi tự mình chứng kiến nhà mình thế tử đã đại biểu bọn họ thần phục lý đạo cường hoặc là nói kết quả này là bọn họ mấy tháng nay sớm đã dự liệu được chuyện thành chủ vì sao ngươi không giết chúng ta im lặng một chút hạo thiên trong ánh mắt lộ ra một nghi hoặc không hiểu chứng bách nhẫn cũng giống như thế lúc này lý đạo cường còn hỏi như thế bọn họ h i ệ n nhiên thật không muốn giết bọn họ nhưng bọn họ giá trị đã không có bao nhiêu thiên đình bọn họ đã t h ầ n phục cho dù bọn họ chết có lẽ trong thiên đình có người sẽ hận lý đạo cường thế nhưng căn bản không đủ nặng nhẹ ngược lại chỉ cần bọn họ còn sống chính là nguy hiểm không ổn định tồn tại bởi vì bọn họ đều trong lòng rõ ràng giống bọn họ loại tồn tại này sẽ không thật cam tâm chịu làm kẻ dưới chỉ cần có cơ hội không giết bọn họ chẳng lẽ cũng chỉ là lý đạo cường tự tin a lý đạo cường nghe vậy cười một tiếng thản nhiên nói giữ lại hai vị tương lai có thể là phiền phức nhưng ta đã từng nói lục giới tính là gì mục tiêu của ta là ngoài lục giới cái này cần rất nhiều cường giả nhân tài hai vị đều là trong lục giới bấm tay khe đếm tồn tại ta cần tương lai các ngươi vì ta thăm dò thậm chí tiến đánh ngoài lục giới hạo tiên h trong lòng t r ư ơ n g bách nhẫn chấn động ngoài lục giới lý đạo cường lúc trước nói không đơn phần là vì dụ dỗ các cường giả lục giới mà là thật nghĩ như vậy những thứ không nói khác song p ư ơ n g phần này nhàn g i i mục đích bọn họ còn kém không chỉ một vợi không tiếp tục hỏi nhiều h ạ o tiên trưng ơ bách nhận ăn ý cùng nhau hơi thi lễ nói bái kiến thành chủ t ố t có hai vị tương trợ nhất thống lục giới con đường tất nhiên nhanh hơn lý đạo cường cười nói trong lòng quả thực có chút vui vẻ hắn quan tâm không phải hai vị đại la kim tiên thần phục mà là h ạ o tiên trưng ơ bách nhẫn như vậy có hy vọng đột phá đến thánh cảnh tồn tại lục giới đại la kim tiên số lượng tuyệt đối có trên t r ă m vị nhưng có hy vọng có thể đột phá đến thánh cảnh lại có mấy cái đây h ạ o tiên trưng bách nhẫn tuyệt đối là hai trong đó lý đạo cường lúc này đã đang làm tướng đến làm chuẩn bị thánh cảnh trong mắt hắn chẳng qua là một khởi đầu mới hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể từ đầu đến cuối áp đảo hai vị này không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường trực tiếp để mỗi người bọn họ quay về thần giới phối hợp hắc long thành nhất thống lục giới về phần bọn họ sẽ làm phản hay không hối hận á n ý đạo cường căn bản không lo lắng mang theo cảm xúc phức tạp hạ o thiên trưng ơ bách n h ậ n về đến trong mỗi thiên đình đưa đến động tĩnh khổng lồ bọn họ im lặng một chút liền làm lên các loại sắp xếp nhân giới hắc long thành lý đạo cường tiếp tục tự mình thấy một số người hạ đặt từng đầu mệnh lệnh càng ngày càng bận rộ l ụ hắc long thành hai trăm hai mươi hai năm một năm mới đến năm mới chưa đi qua hắc long thành tiến kèn Tổi l sau đó giống như là hoàn toàn phá vỡ một loại thăng bằng hắc long thành tại nhân giới tốc độ khuyết trương nhanh hơn rất nhiều có thể xưng hồng thủy đánh tan đê đập phát triển mạnh mẽ rất nhiều thế lực căn bản không cần đi tiền đánh trực tiếp chủ động tìm được hắc long thành bày tỏ thần phục chương chín trăm hai mươi chín lục giới nhất thống chương chín trăm hai mươi sáu quên đi nói thực lực tăng tăng đã nho nhỏ sửa lại một chút hát long thành hai trăm bốn mươi năm nhân giới trên mặt đất từ mặt ngoài nhìn lại đã tất cả đều là cờ xí hát long thành hát long thành chính thức nhất thống nhân giới tốc độ nhanh chóng vượt mức bình thường đây cũng là chiều hướng phát triển ở dưới cá voi ăn cá con tốc độ đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài nhất thống c ư ơ n g quên phía dưới c h â n ép muốn để quy củ của hát long thành chân chính tại nhân giới quán t r i ệ n cần thời gian dài d ằ n g d ặ c đến tiến hành đây là chuyện sau này nhất thống nhân giới hát long thành trọng tâm bắt đầu hướng yêu giới số lớn cường giả nhân giới còn có thần phục với h ắ c long thành tội khắc cường giả đi đến yêu giới vốn là đang không ngừng quét sạch tốc độ lần nữa tăng nhanh h ắ c long thành hai trăm chín mươi năm yêu giới tất cả địa phương nhưng phạm là có cấp độ n h â n t i ê n tăng giới cùng với trở lên thế lực toàn bộ thần phục với h ắ c long thành đến đây h ắ c long thành mặt ngoài nhất thống yêu giới trọng tâm hướng minh giới h ắ c long thành ba trăm n ă m lý đạo cường đích thân đến đến minh giới luân hồi chỗ sâu hậu thổ nương lương lý đạo cường hơi khắc khỉ nói bái kiến thành chủ ôn hỏa từ ái âm thanh văn lên một người mặc váy áo màu vàng nữ tử xuất hiện đối với lý đạo cường hơi thi lễ một cái nữ tử khuôn mặt tất nhiên là cực đẹp cực đẹp nhưng càng làm người khác chú ý là trên người nàng cái k i a giống như đại địa t ử ái nương nương t ử ái ở chúng sinh có đại cốc nước không cần phải k h á c h k h í lý đạo cường đưa tay ra hiệu nói thành chủ sắp nhất thống lục giới đình chiến bình loạn mới là chân chính công lớn ở thương sinh hậu thổ chân thành tha thiết nói ha ha muốn chân chính nhất thống lục giới để chúng sinh hưởng thụ thời gian hòa bình hiện tại còn kém quá xa cũng cần giống nương, nương người như vậy ủng hộ lý đạo cường cười một tiếng chân thành nói chuyện này hậu thổ nguyện lấy hết chút sức mọn hậu thổ không chút do dự biểu lộ thái độ được lý đạo cường lộ ra vui vẻ đ ụ cười không nói gì thêm khách sáo đôi câu sau lý đạo cường rời đi hắn lần này đích thân đến nguyên nhân cũng là hậu thổ thực lực hậu thổ lực ảnh hưởng đầy đủ hắn đích thân đến một chuyến hậu thổ biểu lộ ủng hộ nhất thống lục giới thái độ vậy đối với hiện tại là đủ càng nhiều cần tại nhất thống lục giới sau quét ngang lực lượng vô địch dưới đại thế h ắ c long thành bốn trăm n ă m minh giới nhất thống nhân giới thành chủ h long thành trong phủ phu quân còn cần chín mươi chín năm sao hồng nhi một tay vớt tròn vào bụng một bên có chút mong đợi hỏi ừ n chín mươi chín năm sau tiểu gia hỏa này sẽ ra đời hết thảy ba trăm sáu mươi năm năm đầy đủ để hắn nội tình càng thâm hậu lý đạo cường cười nói thật ra thì tiểu gia hỏa này vốn hẳn nên đã ra khỏi sinh ra nhưng vì để cho căn cơ của hắn càng hùng hậu lý đạo cường tự mình ra tay v ề phần đối với hồng nhi tổn thương có đạt đến thánh cảnh hắn tại không đủ đáng ngại chín mươi chín năm rất nhanh tiểu gia hỏa cũng không nên nóng nảy nha đại công chúa nhìn bụng của mình hiến có hoạt bắt nói giống như là nghe hiểu một trận quang mang từ trong bụng của nàng dâng lên tại một năm t này tiên giới tứ đại bộ châu tứ hải bắc hoàng toàn bộ tỏ thái độ thần phục vô số ánh mắt dối dít hội tụ hướng thần mai nhị giới nguyên bản không thể tưởng tượng lục giới nhất thống bây giờ thật khắc sâu vào lục giới gần như tất cả trí tuệ sinh linh trong đầu hình thành tất nhiên đại thế lại không còn người nào sẽ hoài nghi lục giới nhất thống chuyện này không có làm trễ ngoại thời gian h á c long thành trọng tâm quét sạch hướng thần ma nhị giới hơn hai trăm n ă m này tại vô thiên phụ thần cùng hơn hai mươi vị cấp bậc đại la kim tiên thế lực dưới thần ma nhị giới thật ra thì đã có gần một nửa thế lực cắm lên cờ xí h á c long thành có thể nói nhất thống lục giới đang ở trước mắt h á c long thành thứ bốn trăm chín mươi chín năm có thể nói ở toàn bộ lục giới nghìn trăm trụ giới lý đạo cường đ ứ a bé thứ nhất ra đời lúc mới sinh ra vạn đạo cùng vang lên trong huyết mạch cái kia uy nghiêm khí tức bá đạo giống như để vạn đạo trở nên túi đầu nhân tiên tứ giới gần như đỉnh phong lực lượng tích chứa tại cơ thể nho nhỏ có thể nói vừa ra đời liền đi đến tuyệt đại bộ phận sinh linh nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ lý đạo cường ôm hải từ qua nụ cười trên mặt gần như chưa bao giờ có thử ái nghĩ rất lâu rất nhiều tên cuối cùng lựa chọn một cái đơn giản nhất tên lý một ý dụ lấy hắn đứa bé thứ nhất cũng là ý dụ lấy nhất thống lục giới lý vừa ra đời lục giới đến trúc lý đạo cường cử hành một trận trước nay chưa từng có thể kiến chẳng qua h ắ c long thành bộ pháp không có chút nào đình chỉ h long thành sáu trăm năm hai mươi năm ma giới nhất thống dù cỡ nào kiệt ngạo khó thuần m ắ đầu đều túi đầu đương nhiên không túi đầu đều không ở hoặc là chạy trốn hoặc là chết đi trong lúc đó lý đạo cường còn tự thân ra mặt hai lần ma giới nhất thống cũng chỉ còn sót lại rộng lớn nhất thần giới mênh mông thần giới to lớn còn xa hơn vượt qua ngũ giới còn lại hòa gần như có thể xưng chân chính vô biên vô tận ở n nút không biết bao nhiêu cường giả hát long thành năm sáu trăm ba mươi vì nhanh hơn nhất thống lục giới cùng sau đó thống trị lục giới lý đạo cường quyết định di chuyển tổng bộ hát long thành đem hát long thành di chuyển đến thần giới hãn tự mình ra tay đem phóng to mấy chục lần hát long thành chỉnh thể chuyển qua trong thần giới trong thần vực sau đó tập kết lực lượng bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch thần giới mỗi một nơi hẻo lánh lý đạo cường cũng tự mình ra tay mấy lần để tuấn thái nhất nhóm cường giả bị hắn lần nữa đánh bại mời cộng thang ngoài lục giới cùng trên đại la kim tiên tại lý đạo cường cho nước thang dưới mặt mũi ít có nguyện ý muốn chết thuận thế liền bày tỏ túi đầu thần v ụ hắc long thành chín trăm năm cờ sĩ hắc long thành rốt cuộc xuyên khắp thần giới mỗi một phiến tinh không toàn bộ lục giới hoàn toàn nhất thống ngang hắc long thành khí vận chi lực phát ra tiếng long ngâm đinh thai như c vang vọng tại lục giới mỗi một sinh linh bên thai bá đạo uy nghiêm giống như là đang hướng về phía chúng sinh hướng thiên đ ị a tuyên cáo lục giới nhất thống giờ khắc này lục giới vô số cường giả vẻ mặt đều là cực kỳ phức tạp thật cứ như vậy nhất thống nếu như tại lục giới vừa rồi hình thành có người nào hướng bọn họ nói không đến chín trăm năm sau lục giới sẽ bị nhất thống sẽ không ai tin tưởng cả càng rõ ràng lục giới mạnh mẽ vượt qua sẽ không tin tưởng nhưng bây giờ thật nhất thống trong thần giới trong hắc long thành lý đạo cường sừng sức ở lục giới tri đ ỉ n h hắn không có nhìn về phía khí vận hắc long thành tri lực mà là nhìn về phía lục giới chỗ sâu nhất thiên đạo kia lục giới thiên đạo đang biến hóa không quan tâm hắc long thành chẳng qua là ở ngoài mặt nhất thông chúng sinh lục giới này nhưng ức vạn t h ủ n g tộc thương sinh lục giới cứ ngực đều đích thật là cắm lên cờ xí hắc long thành đây chính là đại thế dòng lũ lấy lòng người thay đổi theo ý chơi đợi hắc long thành thống trị từ từ xâm nhập hơn nữa lý đạo cường hắn vị này cùng lục giới thiên đạo xem như đứng ở cùng một cấp bậc cường giả thánh cảnh lục giới này sớm muộn sẽ biến thành hắn hình dáng đến lúc đó lục giới sẽ trở thành hắn có thể dựa nhất căn cơ đại bản doanh cái này cần thời gian dài dàn g dặc hắc long thành chín trăm linh một năm hắc long thành cử hành một trận chúc mừng lục giới nhất thống bỏ thế khảnh yến cũng tượng trưng lấy lục giới tiến vào thời đại mới cương giả cấp độ đại la kim tiên tụ tập cấp độ nhân tiên n g ũ giới đi lấy đất cấp độ nhân tiên tứ giới không bằng chó cũng chỉ có đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới còn phải là một phương thế lực c h i chủ mới có tư cách tham gia lần này thị hiến cuộc thị hiến này qua đi lý đạo cường bắt đầu hết sức chuyên chu xâm nhập quản lý lục giới hắn muốn chính là đem lục giới chế tạo thành căn cơ của hắn đại bản doanh mà không phải hiện tại mặt ngoài nhất thống hắn một không tại lập tức liền phải hỏng mất từ một năm này lên từ bản thân hắc long thành đến toàn bộ lục giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất đầu tiên chính là bản thân hắc long thành lý đạo cường lần nữa gây dựng hắc long thành kết cấu dùng cho quản lý lục giới thứ yếu là thiên quy h ắ n tại lục giới khắp nơi xây dựng thiên quy pháp tướng dùng thiên quy đi giám sát thực hành căn bản nhất mấy đầu hắc long thành pháp quy trong quá trình này thiên quy sẽ trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh thiên quy cũng sẽ nhỏ hơn gây nên nghiêm mật giám sát lục giới thi hành càng nhiều hắc long thành pháp quy từ đó hình thành một cái đang tuần hoàn hơn nữa hắc long thành c h ấ n giữ trung tâm lý đạo cường hắn ngang đ è ép lục giới thực lực hắn có lòng tin trong vạn năm đem lục giới này cắt tỉa có thứ tự thời gian ba vạn năm tất nhiên sẽ lục giới này biến thành dáng vẻ của hắn một bên quản lý lấy lục giới lý đạo cường một bên cũng chưa quên ngoài lục giới hắn tự mình đi một chuyến ngoài lục giới đó là vô biên vô tận hư vô không có thời gian không có không gian cũng không có phương hướng liên lý đạo cường thân ở trong đó đều cảm thấy một tia mê man g cùng kính sợ chỉ tham dò một trận hắn liền quay trở về đến lục giới hắn còn không phải vào không thể vào có lục giới tại có đại cường đạo hệ thống tại tương lai của hắn trước mắt mà nói trên là vô hạn không cần thiết tự mình đi hao tốn không biết bao nhiêu thời gian thăm dò ngoài lục giới trong lục giới nhiều như vậy cường giả đại la kim tiên nghĩ thăm dò ngoài lục giới cũng không tại số ít sau khi trở về hắn liền báo cho đông đảo đại la kim tiên tự mình dẫn bọn họ đi ngoài lục giới nhìn một chút cuối cùng nguyện ý đi thăm dò ngoài lục giới có hơn mười vị lý đạo cường trên người bọn họ lưu lại một luồng lực lượng của mình c ố lực lượng này có thể bảo vệ hắn nhóm một mạng cũng có thể làm bọn họ quay về lục giới la bàn hát long thành một ngàn năm đại khái quyết định quản lý lục giới lớn sách phương châm lý đạo cường rốt cuộc thanh nhàn chút、ý. hắn thấy một người một cái mục đích đến trước nói trừ hắn ra trong lục giới người mạnh nhất bãi kiến thành chủ một tay cầm phất trần lao đạo đối với ly đạo cường hơi thi lên ó i đạo tổ không cần phải khắc khí nghe qua đạo tổ đại danh hôm nay cuối cùng được thấy một lần lý đạo cường trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng đạo tổ danh s ư n g tại trước mặt thành chủ không dám nhận b ầ n đạo ngưỡng mộ thành chủ lâu vậy nếu không phải thành chủ bận rộn b ầ n đạo sớm đã đến trước bái phòng lao đạo chân thành nói ha ha ta còn muốn cảm tạ đạo tổ ngày đó không xuất thủ lý đạo cường cười một tiếng thản nhiên nói Hạo thái i chiến tiên, ê n bọn họ vây công trận nếu này chính hắn này họ thể thua. vây vị Vị tay, trước có mắt kết rất ra đầu quả là thượng tu vi đạo tổ đã đặt đến đại lắc a kim i t ê c hạ. đầu mỉm cười nói mỗi một nói mỗi một ngữ đều lộ ra tự nhiên thẳng thắn cùng một luồng to lớn hùng vĩ hướng đạo tri tâm lý đạo cường vượt qua hắn hắn chỉ có vui vẻ đạo tổ rất nhiều lý đạo cường thật lòng khen thái thượng đạo tổ mỉm cười đạo tổ có thể nguyện vào hắc long thành ta cùng ta thường xuyên luận đạo lý đạo cường mời nói thanh chủ nguyện trì điểm bần đạo vô cùng cảm kích thái thượng đạo tổ cao h ứ n g nói đạo tổ khắc khí lý đạo cường cũng rất cao hứng không có bất ngờ gì xảy ra thái thượng đạo trước mắt tổ chính là lục giới vị thứ hai thánh cảnh tương h lai đây chính là thủ hạ h ắ n lợi hại nhất tay chân mời thái thượng đạo tổ vào hắc long thành sau đó lý đạo cường lại rộng mời cường giả đại la kim tiên đến hắc long thành luận đạo tùy tiện luận đạo một lần chính là hàng trăm hàng ngàn năm trong lúc đó hát long c thành â sáu h ngàn thái năm một mực đối nhau đứa bé không có hứng thú tam tang đang đột phá sau khi đến đại la kim tiên tri cảnh rốt cuộc thay đổi tâm tư mang bầu lý đạo cường đứa bé thứ hai chúng nữ khác vẫn là không có mang bầu bởi vì bây giờ muốn mang bầu lý đạo cường đứa bé tốt nhất có đại la kim tiên tri cảnh chúng nữ khác mặc dù có tốt nhất điều kiện tu luyện ngoài tăng t a n g gia cũng còn không có một cái đặt chân đại la kim tiên tri cảnh cũng lý một đã đặt đến đại la kim tiên nhưng cũng không có ai sẽ nhiều kinh ngạc thân là lý đạo cường lúc này còn độc nhất ra đời cũng là cấp độ nhân tiên tứ giới đ ỉ n h phong dùng thời gian mấy ngàn năm đạt đến đại la kim tiên tri cảnh không phải một chuyện rất bình thường sao chẳng qua sau đó lý tưởng tượng muốn đạt đến đại la kim tiên đ ỉ n h phong liền không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng lý đạo cường huyết mạch tăng thêm c h ấ n thế kinh cùng vô song điều kiện tu luyện có thể để lý một nhanh chóng đạt đến đại la kim tiên tri cảnh con đường sau đó càng nhiều liền cần bản thân hắn đi đi tăng, tăng mang thai một nghìn tám mươi năm vì lý đạo cường sinh hạ con trai thứ hai người con trai này lúc sinh ra đời nội tình so với đại ca hắn lý một canh mạnh không ít vừa ra đời cũng là c h ồ n g kim tiên đều không yếu tồn tại dù sao tăng tăng mang bầu thời điểm lý đạo cường là thánh cảnh lúc trước đại công chúa mang bầu lý một thời điểm lý đạo cường vẫn là đại la kim tiên tri cảnh chẳng qua lý đạo cường đột phá đến thánh cảnh sau lý một cũng có chỗ cực tốt huyết mạch chấn thế kinh ảnh hưởng đều tăng lên trên diện rộng lúc sinh ra đời t r í c lệnh hậu tiên cũng được đền bù cuối cùng hết thệ còn phải xem cá nhân chính mình hắc long thành một văn năm đối với lục giới thống trị đạt đến lý đạo cường mầm muốn Các những các đại la kim tiên này bao gồm hạ tiên trương bách nhẫn côn bằng minh hạ ứng long tướng thần v v mặc dù những cường giả này hơn phân nửa đều là lúc trước ra tay vây công qua lý đạo cường nhưng không có ai sẽ cho rằng lý đạo cường đây là đang trả thù tính toán nợ bí mật nguyên nhân rất đơn giản không dám một bên gia tăng đối với lục giới thăm dò lực độ một bên lý đạo cường bắt đầu tiến hành bước kế tiếp xâm nhập quản lý lục giới hắc long thành hai v ạ năm lục giới thiên đạo cùng lý đạo cường quan hệ đã thân cận đến trình độ nhất định mượn nhờ loại này thân cận quan hệ lý đạo cường bắt đầu lớn lục xoát lục giới ngày xưa những kia chạy trốn tránh né cường giả đại la kim tiên từng cái bị hắn tự mình tìm được kết quả của bọn họ cũng không phải cỡ nào thê thảm bọn họ vẫn có chút may mắn lý đạo cương một mực đang làm tướng đến chiến tranh chuẩn bị lực lượng cấp độ đại la kim tiên nhiều hơn nữa hắn đều chỉ sẽ ngại ít những n à y bị hắn bắt đến đại la k thế nhưng là chỗ dùng nhiều hơn trừ cá biệt không biết sống chết lý đạo cường cũng không có giết nhiều lắm là giam cầm hai trăm năm thời gian sau chỉ có hai ba cái còn không có bắt đến lý đạo cường cũng không gấp sớm muộn lục giới chính là trong lòng bàn tay của hắn chi vật hai ba đầu cá lọt lưới cũng trốn không thoát ra ngoài lục giới mặc kệ bọn họ tránh được lại sâu không bao lâu nữa sẽ bị hắn tìm được hắc long thành hai vạn năm ngàn năm tránh được sâu nhất si mu ba tuần cũng bị lý đạo cường tự mình nắm chặt ra đến đây minh n g n g lục giới trong trong ngoài ngoài đều đã hoàn toàn bị hắn năm giữ hắc long thành ba vạn năm một năm này thống trị lục giới đến gần ba vạn năm lý đạo cường rốt cuộc góp nhặt đủ đầy đủ điểm đại cường đạo trấn thế kinh quyển thứ ba tiểu thành trong cơ thể đại thiên thế giới lực lượng đặt đến sáu cái lực lượng thuần túy gần như cùng lục giới cùng so sánh tại s a u cái này hắn lần nữa gia tăng đối với ngoài lục giới thăm dò lực độ muốn tiếp tục nhanh chóng tăng cường một cái lục giới đã không đầy đủ hắn cần càng rộng lớn hơn thiên địa đồng thời hắn đối với lục giới tiếp tục thâm nhập sâu quản lý trấn thế kinh quyển thứ ba muốn đại thành chỉ bằng vào lục giới cẩn thật dài năm tháng cho nên hắn đem ánh mắt trước đặt ở trăm pháp bất sâm lục giới chiến thần thiên phú h long thành mười một và năm một năm này thường xuyên cùng lý đạo cường luận đạo thái thượng đạo tổ rốt cuộc vượt qua một bước kia đạt đến thanh cảnh cái này chấn phấn gần như tất cả cường giả cấp độ đại la kim tiên từ đại la kim tiên đến thanh cảnh mọi người đều biết có hai con đường con đường thứ nhất chính là đạo đế vương tranh bá lục giới con đường này lý đạo cường tại ai cũng đừng suy nghĩ con đường thứ hai chính là cứng rắn khổ tu đến bây giờ tất cả cường giả đại la kim tiên đều tại đi đường này có thể sẽ không bao giờ không thấy được tương lai thái thượng đạo tổ thành công cho tất cả đại la kim tiên một ngọn đèn sáng nói cho bọn họ con đường này là có thể thành công trong lúc nhất thời bị lý đạo cường áp chế hơn mười vạn năm đông đ ả o đại la kim tiên lần đầu tiên cảm thấy hưng phấn cùng quang minh tương lai loại tình huống này là lý đạo cường cũng vui vẻ thấy hát long thành mười lăm vạn năm lý đạo cường cái thứ sáu đứa bé ra đời có một ngày phu quân người yêu ngữ yên sao vương ngữ yên dựa sát vào nhau trong ngực lý đạo cường mang theo nhũng nịu nhu, nhu nói yêu đương nhiên yêu lý đạo cường không chút do dự trả lời cái k i a cái khác bọn tỉ mỗi đây vương ngữ yên hơi chớp mắt to biểu lộ ra khá là n g h ị n g cũng yêu đều yêu lý đạo cường vẫn là không có bất cứ chút do dự nào vương ngữ yên ném như năm đó con gái út tư thái bíu miệng nhưng cũng không ngoài ý mớn đã sớm biết đáp án ỉ lại mà hỏi phu quân ngươi yêu chúng ta cái gì thương các ngươi toàn bộ lý đạo cường k h ẽ mỉm cười nói ngữ yên cũng yêu phu quân toàn bộ vương ngữ yên yêu kiểu nói ừng lý đạo cường ứng tiếng trong mắt là nụ cười ônu nhìn về phía phương xa yêu sao yêu a h long thành hai mươi v ạ năm n ngoài lục giới mênh mông trong hư vô hơn mười vị cường giả đại la kim tiên đến gần hai mươi vạn năm thăm dò rốt cuộc lần đầu tiên có phát hiện mới chuyển về lục giới lý đạo cường nhiều năm không có chút rung động nào trong đôi mắt lần nữa dâng lên hùng tấm tiêu đốt liệt diễm chọn bộ cảm nghĩ kết thúc hơn ba năm cuối cùng đem nó kết thúc thật không dễ dàng quyển sách này không hề nghi ngờ là do ta viết tiểu thuyết đến nay hao phí tối đa tinh lực nhưng cũng là thành tích kém nhất một quyển ngay thẳng khôi hài biến thành hiện tại dáng vẻ này nguyên nhân chủ yếu nhất tại ta đổi mới vấn đề từ mở sách đến nay cũng rất nhiều chuyện c u â n thân từng bước một thành bộ dáng như hiện tại nếu như không có một bọn từ đầu đến cuối ủng hộ thư hữu tại bây giờ ngượng ngùng thái giám cũng không thể kết thúc nhưng mặc kệ ra sao đều kết thúc nói lời trong lòng quyển sách này cũng thật là đối với chính mình một loại ma luyện ít nhất ta đem nó kết thúc phía sau thật ra thì quả thực còn có thể viết thật đúng là viết không được đi xuống ta phải kiếm tiền không nói nhiều nhiều lời kết thúc bản này ta đối với viết tiểu thuyết dự vững được càng có lòng tin